Chuyện được phát miễn phí duy nhất tại audio ngôn tình.com. Trưng một đơn giản xuyên qua. Một ngải mơ hồ gian, cảm giác chính mình chính lâm vào một mảnh nùng mặc trong bóng tối, thân thể giống cục đá giống nhau trầm trọng, mà linh hồn lại ở không trung phiêu đẳng. Nàng muốn mở to mắt, muốn hò hét, chính là, lại sử không ra nửa phần sức lực. Phi cơ rủi do kia một khắc, thật nhiều người ở khóc đều, thét chói thai, chỉ có nàng một người vẫn là kia một quán đến nhàn nhạt biểu tình không phải nàng ngu xuẩn đến đem trên phi cơ hạ quay cuồng coi như tàu lượn siêu tốc, mà là, nàng thật sự không cảm thấy tử vong có cái gì đáng sợ. Thế giới này đối với nàng tới nói, ở nhiều năm trước cũng đã trở nên lánh mà tàn khốc, làm nàng thật sự lưu luyến không đứng dậy. Đương nhiên, nếu nói nàng thật sự có một chút tiếc nuối chính là lá cây người một nhà, nhất định sẽ vì nàng khổ sở đã lâu. Nay người một nhà là nàng nhiều năm qua duy nhất ấm áp suối nguồn, giản dị cần lao diệp ba ba diệp mụ mụ nghịch ngợm diệp tiểu đệ tựa hồ cùng bọn họ ở chung vui sướng thời gian liền ở hôm qua giống nhau kết quả lại là sẽ không còn được gặp lại cứ như vậy miên man suy nghĩ lại không biết qua bao lâu nàng đột nhiên cảm thấy có thứ gì chát ở nàng núi hạng kịch liệt đau đớn làm nàng thật sự khó có thể chịu đựng giận dữ dùng hết toàn thân sức lực bỗng nhiên mở mắt trong mông lung tựa hồ có người ở nàng bên thai vui mừng nói thanh tỉnh tỉnh Lúc này liền dễ làm nhiều. Một ngải tưởng quay đầu đi, nhìn xem ai đang nói chuyện, nghề hà sức lực đều dùng ở trận mắt thượng, trên đầu lại thật sự cảm giác buồn đau dị thường, nhìn dáng vẻ tạm thời là không có cách nào làm cái gì dư thừa động tác. Đành phải, lũi mà cầu tiếp theo hiếp mắt đánh giá chính mình nơi chỗ, này đánh giá không quan trọng, nàng lập tức phản xạ có điều kiện căng thẳng thân thể, đây là địa phương nào. Lọt vào trong tầm mắt chính là tả hữu hai trạm khắc gỗ không biết tên đóa hoa tiểu nhi cánh tay phẩm chất lập trụ, chi gian treo màu trắng màn lụa, nghĩ đến hẳn là cùng loại với công chúa giường kia loại giường lớn, đôi mắt xuống phía dưới thế nhìn, trên người cái thêu hoa tơ lụa chăn, lại liếc về phía ngoại sườn, cư nhiên có một trận nửa cũ tam phiến thủy mặc bình phong, chỉ này tam dạng đồ vật xem xuống dưới, khiến cho luôn luôn thích hứng trong mọi tình cảnh mục ngải trở nên kinh nghi bất định. Lên miễn cưỡng ở chân phía dưới nắm hạ tay phải, phát hiện nhẫn còn ở trên tay hảo hảo mang, trong lòng an ủi rất nhiều, chậm rãi bình tĩnh lại, nằm trong chốc lát, rốt cuộc lại tích góp một ít sức lực, vừa muốn dây duỗi ngồi dậy, liền thấy bình phong sau chuyển ra một vị tuổi ở sáu mươi tuổi tả hữu lao thái thái tới, trên đầu dùng một cây bạc thoa kéo đơn giản lưu loát búi tóc, mặt hình thiên gầy, có thể là thường chịu ngày phơi quan hệ, màu da hơi hắc, nhưng là giữa mày lại giấu không được một, mặt cương nghị. Thượng thân xuyên một kiện dáng sắc nghiêng khâm bố y yề, phía dưới hệ một cái màu xanh thâm váy, tuy rằng vừa thấy liền biết nguyên liệu thô giáp, nhưng là váy áo thượng theo hoa văn lại có thể cho bất luận cái gì không hiểu theo thùa người, đều có thể thấy được thủ công cực kỳ tinh mỹ, đáng tiếc dày bị làn váy chặn. một ngại bởi vì đại học chuyên nghiệp là hội họa, lối vẽ tỉ mỉ giờ dạy học cũng họa quá mấy ngày cung nữ, đối cổ đại ăn mặc còn có chút hiểu biết, nhưng là, nàng hiện tại lại không thể lập tức đoán ra đây là cái gì triều đại. Lao thái thái vừa tiến đến liền thấy một ngải đôi mắt đen bóng nhìn chằm chằm nàng, biết nàng là hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn không được khẽ cười, này cười khiến cho nguyên bản có chút ngạnh lãng gương mặt, nháy mắt trở nên nu hòa lên, gương mặt hiền tử, làm người nhìn tâm sinh ấm áp. Vài bước đi đến trước giường, một tay tìm được nàng ít hạ giúp nàng ngồi dậy, một tay lấy quá gối dựa cho nàng lót trên đầu giường. Lúc này mới lấy ra đầu giường chén trà. Tiểu tâm bưng, ý bảo một ngài uống lên, mở miệng nói, cô nương, ngươi nhưng cảm giác hảo chút. Một ngài uống nước xong, giọng nói đi khô khốc, trên người cũng có chút sức lực, chống đỡ đuối Lao Thái Thái gật đầu hành lễ, xin hỏi, ngại ngại, là ngài đã cứu ta sao? Nơi này là chỗ nào đâu? Lao Thái Thái vội vàng nhẹ nhàng đem nàng ấn hồi đệm dựa thượng, nói, cô nương, không cần đa lễ như vậy, nơi này là Lao bà tử ra. Nói đến cứu cô nương cũng là duyên phận. Sáng nay ta lên đường đi trong thành, gặp ngươi ngã vào ven đường một cục đá lớn bên, trên đầu còn chảy huyết. Nghĩ đến ngươi có thể là từ trên núi ngã xuống, ta một người lại dọn bất động ngươi, đành phải trở về tìm cách vách nhịn nhưu, mới đem ngươi nâng trở về. Một ngài lúc này mới minh bạch, trên đầu buồn đau nguyên nhân, muốn vội tay sờ sờ, lại nâng không động thủ, đành phải lại lần nữa túi đầu hành lễ. Nại nại, cảm ơn ngài đã cứu ta xin hỏi ngài họ gì ta tương lai nhất định sẽ báo đáp ngài ân cứu mạng lão thái thái đến là cái sảng khoái nhanh nhẹn tính tình thấy nàng lại lộn xộn, hoán trách nhìn nàng một cái nói cái gì báo đáp đâu nếu đầu ngươi báo đáp à ta lão bà tử mới không rửa gần cái mệt đâu nâng ngươi ước chừng ba giảm mà hiện tại cánh tay còn thẳng lên men lão bà tử kẻ hèn họ lý ta xem cô nương cũng liền 17-18 tuổi trên giới đi So với ta tiểu cháu gái cũng cùng lắm thì vài tuổi, nếu cô nương không chê, liền thác kêu to ta một tiếng lý mãi mãi đi, chỉ là, ngàn vạn không cần lộn xộn, ngươi trên đầu còn có thương tích đâu, đại phu vừa rồi khai dược, nói là muốn uống nửa tháng, nếu không sợ về sau rơi xuống choáng váng đầu tật xấu. Một ngày hơi hơi cúi đầu, cũng không giải thích, kỳ thật nàng chỉ là dài quá trương hoa hoa mặt, trước kia ra cửa liền luôn có người đem nàng coi như là cao trung sinh. Trên thực tế nàng đã 26 tuổi, Lão thái thái thấy nàng rốt cuộc không lộn xộn, cũng yên tâm, một bên thế nàng lý lý trước ngực chăn, một bên hỏi, cô nương là người ở nơi nào đâu, như thế nào ngã vào ven đường. Xem cô nương ăn mặc đảo cũng không giống người địa phương giống nhau. Kỳ thật, tỉnh lại lâu như vậy, một ngải tuy rằng vẫn là có điểm khó có thể tin, nhưng là, vẫn là suy nghĩ cẩn thận nàng ước chừng là xuyên qua. Đại học khi cũng từng cùng Phong xem qua mấy thiên xuyên qua văn, mà hiện tại tình huống này cùng những cái đó tiểu thuyết mở đầu giống như lúc, vốn Di tưởng trước tìm hiểu một chút tình huống nơi này, lại nghe lão thái thái hỏi trước xuất khẩu, lại không nghĩ lửa gạt như vậy thiện lương lão thái thái, đành phải học mặt khác văn nhi bộ dáng, hơi nhíu mày, lộ ra mê hoặc thần sắc, nói, "Lý mãi mãi, ta trong đầu nhất thời thanh tỉnh, nhất thời lại mơ mơ màng màng, giống như có rất nhiều đồ vật" Nhưng là lại nghĩ không ra, chỉ nhớ rõ ta giống như kêu một ngải nói lại đỡ đầu, dường như máy móc thống khổ một tiếng. Lão thái thái thở dài, duỗi tay an ủi dường như vô vô một ngải, thôi, thôi, không cần suy nghĩ, đáng thương hải tử, này bị thương đầu bắt đầu đều phải mơ hồ, quá mấy ngày hứa thì tốt rồi, nếu biết cô nương họ một, về sau lão bà tử đã kêu ngươi một cô nương hảo, ngươi liền trước tiên ở nhà ta dưỡng thương đi. Dù sao trong nhà cũng chỉ ta cùng tiểu cháu gái hai cái, cũng không sợ người nhàn thoại, chỉ là trong nhà nghèo khổ, một cô nương không cần ghét bỏ mới hảo. Một ngài nghe xong trong lòng cực kỳ cảm kích, cũng vì chính mình giấu giếm mà hổ thẹn, trên mặt có chút nóng hừng hực. Vốn định nói chút cảm tạ nói, lại cảm thấy quá mức xa cách khách khí, chính tiến thoái lưỡng nan khi, ngoài cửa truyền đến một tiếng non mềm đồng âm, "Mãi mãi, dược ngao hảo?" Một ngài dương mắt nhìn lại, Chỉ thấy bình phong sau lại chuyển ra tới một cái bưng chén lớn tiểu nữ hài, tuổi tuổi tác, trên đầu không có bất luận cái gì trang sức, chỉ dùng hai điều lụa mang chát song hoàn, màu thủy lam bố y y bố váy, non nớt ngây ngô khuôn mặt nhỏ thượng đỏ bừng, cái chán hơi hơi có tinh tinh điểm điểm hãn tích, một bên nhìn chầm chầm trong tay chén, một bên cẩn thận đi đến mép giường, biểu tình nghiêm túc mà đáng yêu, không cần đoán, này nhất định chính là lao thái thái. Tiểu cháu gái lão thái thái nhanh nhẹn tiếp nhận chén thuốc, cầm thìa rào, đối một ngài nói: một cô nương, đây là ta kia tiểu cháu gái, vì hảo dưỡng, nổi lên cái tiệc danh, kêu xuyên xuyên. nàng cha hàng năm ở binh doanh đóng giữ, chỉ có ta lão bà tử một người mang theo nàng, cũng không hiểu cái gì quy củ. nói xong, cũng không đợi nàng trả lời, lại quay đầu kêu tiểu nha đầu lại đây hành lễ. xuyên xuyên, đây là một cô nương, về sau nãy nãy xuống đất khi ngươi liền lưu tại gia chiếu cố không cần ham chơi a lời nói là thực nghiêm khắc nhưng là trong thanh âm vẫn là nghe đến ra nồng đậm tình yêu làm sát mặt bình đạm một ngải trong lòng hiện lên một tia hâm mộ khi còn nhỏ mãi mãi còn sống khi cũng luôn là như vậy dạy dỗ chính mình chỉ tiếc mãi mãi qua đời quá sớm tiểu nha đầu ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn một ngải liếc mắt một cái ngoan ngoãn hành lễ một ngải cuốn quít kêu nàng lên lại thói quen tính đi túi gáo đào kẹo nàng bản thân có điểm tuột huyết áp ngày thường trên người là trường kỳ bị có kẹo chính là chờ tay nâng lên tới mới phát hiện chính mình trên người chỉ ăn mặc trường áo thun áo khoác lại không thấy tưởng từ nhẫn lấy lại chỉ sợ không gian bí mật mà không khỏi trần chờ một chút lão thái thái thấy nàng bộ dáng này cũng minh bạch nàng là muốn tìm chính mình đồ vật xoay người phân phó cháu gái một tiếng chỉ chốc lát sau tiểu nha đầu liền từ gian ngoài ôm kiện quần áo tiến vào nhẹ nhàng đặt ở một ngải trên đùi một ngải thích nàng ngoan ngoan hiểu chuyện lập tức nhảy ra kẹo bắt một phen đưa cho nàng ôn thanh nói xuyên xuyên cảm ơn ngươi giúp ta ngao dược tỉ tỉ thỉnh ngươi ăn kẹo a tiểu nha đầu buồn muốn cự tuyệt nhưng nàng lại dù sao cũng là tiểu hài tử tâm tính lập tức bị giấy gói kẹo màu sắc rực rỡ hấp dẫn ở có nghị thầm tiếp lại sợ mãi mãi nói nàng thất lễ chỉ phải mắt trông mong xoay người nhìn mãi mãi Lão thái thái cũng tưởng chối từ lại thấy cháu gái khát vọng khuôn mặt nhỏ trong lòng toan hạ trên mặt lại mang theo cười buông thỉa một lóng tay điểm ở nàng chán thượng nói tiểu thèm miêu nhìn thấy ăn ngon liền quên quy củ thôi cầm đi nhưng là không có lần sau biết không tiểu nha đầu được cho phép trong lòng rất là vui mừng tiếp qua đi cẩn thận cầm một viên trên dưới lật xem một ngải đang muốn giáo nàng như thế nào ăn pháp lao thái thái đã đem ấm áp chén thuốc phóng nàng trong tay sặc mũi chung dược vị Làm nàng nhịn không được liệt miệng, nhìn nùng mặt giống nhau nhan sắc, ngẫm lại nhẫn các loại dược phẩm, chỉ có thể thở dài, hung hăng tâm ba lượng khẩu rót đi xuống, khổ đến nàng ngũ quan đều tệ ở bên nhau, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Lao thái thái tiếp nhận chén, lại đổ chén nước trà cho nàng xúc miệng. Một ngải vẫn là cảm thấy khó chịu, thuận tay lột khối đường, ném vào trong miệng, mới cảm thấy khá hơn nhiều. Quay đầu, thấy tiểu nha đầu học theo cũng ăn một khối, ngọt mặt mày hớn hở miệng nhỏ cũng thình thình động đáng yêu làm người nhịn không được tưởng véo véo nàng khuôn mặt nhỏ đáng tiếc từ tỉnh lại liền lăn lộn này nửa ngày thật sự là buồn ngủ đành phải nương lão thái thái nâng một lần nữa nằm xuống cơ hồ lập tức liền ngủ đi qua chương hai kẻ ngoại giao lại nói lão thái thái nhìn một ngải hôn mê đi qua lại giúp nàng đem kia kiện cổ quái quần áo điệp hảo đặt ở giường sườn lấy bị nàng tỉnh lại tùy tay có thể bắt được sau đó lanh cháu gái ra nhà ở Lập tức đi phòng bếp nấu đồ ăn, tiểu nha đầu một tay gắt gao nắm kẹo, một tay giúp đỡ ngoại ngoại tiêu xài, thất thần luôn là hướng viện muôn khẩu vọng, lao thái thái biết nàng là suốt ruột đi tìm trong thôn tiểu đồng bọn chơi, cũng không làm khó nàng, phân phó câu sớm một chút trở về, cũng liền phóng. Nàng đi ra ngoài, tiểu nha đầu vui sướng chạy về phòng, tìm khối cũ khăn, bao kẹo liền chạy hướng thôn đầu đại cây liễu, rất xa thấy nhị nha, tiểu hồng. Cây cột còn có cẩu thẳng mấy cái đều ở kia chờ đâu, mới yên tâm thư khẩu khí, hương phấn hô câu, nhị nha, tiểu hồng, ta lấy ăn ngon tới. Nông gia hải tử mỗi ngày ăn no không đói bụng cũng đã không tồi, có thể được đến ăn ngon thực cơ hội là cực nhỏ. Ngẫu nhiên nhà ai tới khách nhi, bọn nhỏ được chút ăn ngon thực đều sẽ cấp các đồng bọn phân thượng một chút nếm thử, xuyên xuyên bởi vì vẫn luôn cùng ngãi lại sống nương tựa lẫn nhau, sinh hoạt gian khổ, ngày thường luôn là ăn người khác. Nơi nào thấy nàng như vậy cao hứng quá, chọc đến bọn nhỏ lập tức vây quanh nàng, một năm miệng mười muốn xem cái gì ăn ngon thực. Xuyên xuyên thần bí mở ra khăn tay, lộ ra năm màu pha lê giấy gói kẹo, bọn nhỏ đều hoa hô một tiếng, xác thật là chưa thấy qua mới lạ đồ vật. Đại gia cổ động làm nàng kiêu ngạo nâng ngầm đầu, hào sảng cho mỗi người phân hai khối. Chờ vai người trong miệng đều phình phình tắt đường, một chút hàng hóa, vị mị, mị hưởng thụ này cực kỳ hương vị ngọt ngào. Mới dịu dít hỏi xuyên xuyên tốt như vậy thức ăn khi từ nơi nào được đến, xuyên xuyên cũng không giấu dếm, một năm một mười tất cả đều nói cho bọn họ, lệnh đại gia hỏa ngươi hảo sinh hâm mộ, đương nhiên xuyên xuyên cũng bảo đảm, về sau được ăn ngon thực, nhất định sẽ lại lấy tới, lúc này mới làm bọn nhỏ yên tâm tiếp tục ngày xưa trò chơi. Phần 2 Trong lúc ngủ mơ một ngày, lúc này, cũng không biết, trừ bỏ diệp tiểu đệ, nhất quán không được hài tử thân cận nàng. Lúc này đã bị một đám hải tử theo dõi, mà bằng vào này mấy viên kẹo cũng làm nàng không đến một ngày thời gian đã bị người trong thôn sở biết rõ. Phải biết rằng, mấy cái hải tử lúc ấy đều chỉ ăn một viên, giữ lại kia một viên, đều không ngoại lệ đều lấy về đi hiếu kính trường bối, mà kẹo điểm Mỹ, cũng là này đó lao nhân lao thái thái không có nhấm nhắc quá, lấy trong núi người thuần phát, được nhà người khác thức ăn là phải về đưa điểm nhi gì đó, vì thế nghe xong bọn nhỏ nói xuyên xuyên ra cứu trở về bệnh tỉ tỉ, ngày thứ ba chạm vạng ăn cơm xong nhàn rỗi liền đều ước hảo sách vài thứ, cùng nhau tới lao thái thái ra. Một ngày ăn hai ngày trung dược, tuy rằng vẫn là thích đứng không được kia khổ cực hương vị, nhưng là cũng đến thừa nhận, dược hiệu rất là không tồi, hiện tại trừ bỏ trên đầu miệng vết thương còn có chút đau đớn ngoại, trên người đã khôi phục rất nhiều sức lực, cơm chiều sau, nàng nhốt ở trong phòng. Từ trong không gian lấy ra trước kia lữ hành thường xuyên dùng đại bồn gỗ, nhanh chóng giặt sạch cái chiến đấu tắm, sau đó cân nhắc 15 phút mới đổi hảo màu đỏ quả hạnh nghiêng khâm quần áo. Thiện lục chăm nếp gấp váy dài, đây là lao thái thái dùng nàng tuổi trẻ khi váy áo suốt đêm sửa tốt, nhan sắc tối sống chút, nhìn qua có chút quê mùa, nhưng trong không gian quần áo quá trói mắt, cũng chỉ có thể đối phó xuyên. Lấy khăn lông tinh tế lau khâu tóc, đơn giản vén. Sau đó bồi tổ tôn hai ở tiểu viện tử hóng mát, theo thừa may vá, thuật tiện thử hỏi chút bản địa đại khái tình huống. Một ngải cầm quạt hương bù, nhìn lý mãi mãi nương mỏng manh ánh sáng, một châm châm nạp đế dày, đánh giá lớn nhỏ, nhất định là vì chính mình làm. Có thể như vậy khuynh tâm đối đãi một cái ngã vào ven đường người bị thương, không nhân nghèo khổ mà chế mãi, hỗ trợ tìm thầy trị bệnh hỏi dược, sửa y hề nạp dày nhậm lại nhất quán lênh tâm lênh chàng nàng cũng thiếu chút nữa đỏ hốc mắt. Vội vàng túi đầu, bình phục hảo cảm xúc, mới cười hỏi, Lý nãi nãi, đầu của ta hồ đồ, ngài cho ta nói một chút chúng ta thôn này cùng chung quanh sự đi, có lẽ ta nghe xong, có thể nhớ tới điểm cái gì đâu. Lão thái thái dương mắt cười nhìn xem nàng, dùng châm cắt hoa tóc, vừa muốn há mồm, đã bị viện môn ngoại một trận nói chuyện thanh đánh gãy, ba người nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa, phải biết rằng, Nơi này ở vào thôn nhất Đông Sườn, lưng rửa núi lớn, là không thường có người lại đây. Lúc này, chuyên đến tiếng người, liền nhất định là buôn chính mình ra lại đây. Lão mội tử, người ở nhà sao, chúng ta lão tỉ nhi mấy cái tới thoán môn nhi. Theo một tiếng to lớn vang rội rộng, đi đầu tiến vào một cái ăn mặc thâm quần đoàn vải bông váy áo béo lao thái thái, trên mặt cười sáng sảng, trên tay xách theo một con gà rừng, mà nàng phía sau kia ba cái lao thái thái. An mặc cũng đều thực sạch sẽ nhanh nhẹn, chỉ là muốn so lúc trước vị này kém một ít, trong tay cũng hoặc nhiều hoặc ít cầm chút nấm linh tinh đổ vỡ. Không dung một ngài tế đánh giá, Lý Lao Thái sớm đã nhiệt tình đón đi lên, kéo vài vị Lao tỉ muội tiến vào, lại hô xuyên xuyên đi dọn ghế rửa ra tới, một ngài cũng không biết nên làm chút cái gì, nàng vốn là không phải ái giao tế người, làm nàng hàn huyên khách sáo, quả thực so lên trời còn khó. Cho nên nhất thời cương ở nơi đó không biết làm chút cái gì hảo hảo lại mấy cái lao nhân ra đều ở hàn huyên không có chú ý hắn bên này nàng liền cùng xuyên xuyên vào phòng nghĩ nghĩ nhà này trừ bỏ thô trà cũng thật là không có gì chiêu đãi khách nhân đành phải tìm một cái hơi bình chút mâm tròn trang làm đi trong túi làm bộ trên thực tế từ trong không gian rời đi ra tới tràn đầy trang một mâm vừa vặn xuyên xuyên cũng phao một bình trà nóng liền cùng nhau bưng đi ra ngoài lão thái thái thấy nàng ra tới Thân thiết kéo qua nàng, cấp vài vị giới thiệu, lao tỉ tỉ mấy cái cũng là nghe nói đi, ta hôm kia gặp phải cái cô nương, chính là đứa nhỏ này. Một cô nương, nay vài vị đều là trong thôn các trưởng bối, ngày thường nhất lòng nhiệt tình nhi. Nói, từng cái cho nàng giới thiệu lên, chỉ vào kia tiên tiến nhất tới béo lao thái thái, nói, đây là thôn trưởng gia Lý Đại Nãi Nãi, chủ ly ta viện này gần nhất, ngày thường nhất ái nói giỡn, tâm địa cũng tốt không lời gì để nói. Lại chỉ còn lại ba cái lao thái thái, phân biệt nói, đây là Lý mãi, cùng Lý Đại Nãi Nãi là thần chị em dâu, hai người nếu có thể niết đem một chút hảo, này một cái là đã mở miệng chác, một cái ngược lại là cơ miệng hồ lô. Nói xong chọc đến vài người đều cười, kia Lý Đại Nãi Nãi càng là làm bộ tức giận đánh nàng một chút, cười mắng, ngươi cái lao hắc bà tử, không có việc gì liền ái lấy ta bố trí. Chờ cười qua... Lao thái thái tiếp tục chỉ vào một ngải đối diện mặt hai người, nói, bên trái vị này chính là thôn tây đầu lưu nãi nãi, bên phải chính là mã nãi nãi, bọn họ hai nhà rửa gần. Một ngải nghe xong, từng cái kêu một vòng, đại nãi nãi, nãi, lưu nãi nãi, mã nãi nãi, như thế nào đều là nãi nãi đồng lứa à, nàng trong lòng không cấm buồn bực, trên mặt lại không thể lộ ra, nhàn nhạt cười, học xuyên xuyên ngày đó bộ dáng, được rồi cái ngồi xổm thân lễ. Ai ra, này lao hắc bà tử, miệng cũng mau, cái này nãi nãi, cái kia nãi nãi, đem người tốt nhi cũng vòng hôn mê, huống chi cô nương này còn bị thương đầu đâu. Bất quá, thật là cái hảo tuấn cô nương à, đáng thương, như thế nào liền chạm vào thương đầu đâu, nhưng đến hảo hảo dưỡng, đừng rơi xuống bệnh căn mới hảo. Lại là cái kêu kêu lý đại nãi nãi béo lao thái thái trước đã mở miệng, còn nhiệt tình kéo qua một ngải, đem nàng từ đầu đến chân tinh tế đánh giá một hồi vài người khác cũng liên thanh phụ hoạn. Một ngải không thói quen người xa lạ thân cận, hơi hơi nhíu nhíu mày, nương cấp mấy người làm bộ quả cơ hội, rút ra tay. Mấy cái lao thái thái tiếp kẹo đều thật cao hứng. Mấy ngày trước đây, ta kia tiểu tôn tử trở về hiện bảo nhi dường như, một hai phải cho tan đếm thử hắn đến mới mẹ thức ăn, ta cũng không lay chuyển được hắn. Ngươi đừng nói, này ăn một lần đến trong miệng A, thật đúng là ngọt ta, kia bắc cột chính là mười căn cũng không thắng nổi này nho nhỏ một khối a vị kia mã nõi nãi một bên chậm rãi lột giấy gói kẹo một bên cười nói trong mắt là dấu không được kiêu ngạo cùng vui mừng nhà của chúng ta kia con bé cũng là ba ba lấy về tới muốn ta ăn muốn ta nói a này thức ăn tuy hảo cũng đến bọn nhỏ hiếu thuận không phải lý nãi sớm ném khối tiến trong miệng lúc này cũng mơ hồ tiếp một câu lý đại nõi nãi cười vô vô tay vẫn là lao hắc bà tử có phúc ra cái môn còn nhặt cái tiếu cô nương trở về. Một cái khác vẫn luôn chưa từng nói chuyện lưu nãi nãi, lúc này mới há mồm phụ họa béo Lao Thái Thái, cũng không phải là một cô nương trắng non sạch sẽ, vừa thấy liền biết là cái phú quý nhân gia sinh. Lao Thái Thái sợ vài người đang nói đi xuống, sẽ là một ngải không được tự nhiên, lập tức tiếp khẩu, ngươi cái Lao bà tử, ăn ngon như vậy đường cũng đổ không được ngươi miệng, ta có cái gì phúc à, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi chờ một cô nương hảo biết ra ở nơi nào phải mau mau trở lại cha mẹ bên người đi nhà nàng cha mẹ biết hải tử bị thương không được nóng đội a béo lý mãi mãi nghe vậy sững sốt miên cưỡng nuốt trong miệng còn thừa đường thiến xoay người hỏi như thế nào cô nương này hiện tại không biết ra ở nơi nào sao chính là ra quá xa nếu thật sự có khó xử nhà ta ngươi lão ca còn nhận thức vài người làm hắn giúp đỡ hỏi thăm một chút cũng không phải là Lý Đại ca là cái kiến thức rộng rãi, chính là liền phú mấy năm nay cũng càng thêm giỏi giang. Mãn mãi mãi thuận miệng phủng Lý Đại mãi mãi vài câu, nói được nàng vội vàng khiêm tốn vài câu, nhưng là, kia lao thái dương ngón tay lại tiết lộ nàng đặc ý. Một ngài nhàn nhạt cười, trong lòng nói thầm, có người địa phương liền có giang hồ, một cái nho nhỏ thôn trưởng đều có người lĩnh bợ, đủ để hiện ra quyền lợi mị lực. Kỳ thật, nàng là không hiểu biết cái này thời không quý củ. Thôn trưởng là một trong thôn tuyệt đối thực quyền nhân vật, như là xây nhà, mua bán đồng ruộng, người đọc sách khoa khảo đều yêu cầu thôn trưởng ra mặt đi trong thành hỗ trợ thu xếp. Đương nhiên, nàng sau lại đặt chân trí ra sản khi liền minh bạch, không nói được tặng hắn một ít chỗ tốt. Lão thái thái thế một ngài nói tạ, mới nói nói, đứa nhỏ này trên đầu chạm vào cái nắm tay như vậy đại sương bao, cách vách vương láo ra tử nói, nhất thời hồ đồ là có, chỉ cần nhiều dưỡng mấy ngày là có thể hảo. Ta cũng thác nhị ngưu đi trên núi săn thú khi hỗ trợ chọn thêm chút dược trở về, mỗi ngày một bộ, ăn đến hảo nhanh nhẹn mới thôi. Vậy là tốt rồi, nhị ngưu săn thú hái thuốc đều là đem hảo thủ lấy hắn, dược liền không cần lo lắng. Nhưng là thiếu cái gì thiếu cái gì, cần phải cùng chúng ta chào hỏi a. Lý Đại mãi mãi tỏ thái độ, còn lại mấy người cũng đều đi theo gật đầu. Chờ vài người lại Hàn Huyên trong chốc lát trong thôn chuyện nhà, lông gà vỏ tỏi loại việc nhỏ. Thiên cũng chậm rãi hắc đấu, lại là lý đại nãi lại trước lên tiếng đưa ra cáo tử, một ngải lơ đãng nhìn đến vị kia lý nãi ngăm ngắm trang đường mâm, trong lòng tỉnh ngộ lại đây, ngoan ngoãn phân biệt cấp mấy người bắt một phen, cười muốn các nàng mang về hống hải tử vui vẻ, đương nhiên này khẳng khái hành động, lại được đến lao thái thái nhóm nhất chi khen. Tiến đi vài người, một ngải cùng lao thái thái mới ngồi xuống ăn tịnh uống ngụm trà, xuyên xuyên cái miệng nhỏ lại rầu rầu. Có thể dễ dàng treo lên cái tiểu chai dầu, chọc đến một ngải cùng lý mãi mãi đều cười. Tiểu nha đầu là bởi vì đem đường đều đưa ra đi sinh khí đâu. Một ngải sơ sơ nàng đầu, hống nàng, chúng ta xuyên xuyên bởi vì kẻo đã không có, sinh khí sao. Tỷ tỷ nơi đó còn có thật nhiều đâu, muốn ăn liền hỏi tỷ tỷ muốn a? chính là mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể ăn một hai viên, nếu không hàm răng sẽ rất quang. Tiểu Nha đầu nghe nói kẹo còn có rất nhiều liền cao hứng vơ ra cái miệng nhỏ cười. Nào còn nghe thấy mặt sau răng đầu cảnh cáo. Một ngài lắc đầu, hai từ hạnh phúc luôn là rất đơn giản. Lánh đời Tiểu Sơn thôn, Lý mãi mãi, chúng ta thôn kêu Lý gia thôn như thế nào còn có họ khác người. Một ngài hỏi Lão Thái Thái, Lão Thái Thái chính thu thập rổ kim chỉ, nghe vậy cũng buông tay, thuận tay đem xuyên xuyên kéo vào trong lòng ngực, chúng ta thôn này à. Đừng nhìn chỉ này hơn 200 người, mấy chục hộ nhân gia, khá vậy truyền mấy chục đại, ban đầu là chúng ta ly ra một vị lão tổ tông bởi vì tránh né chiến loạn, mới lãnh người nhà đến này núi lớn ao cư trú, sau lại qua một ít năm lục tục lại có mấy bên ngoài họ nhân gia truyền đến, cho nhau kết thân, chậm rãi liền biến thành hôm nay cái dạng này. Nơi này tứ phía núi vây quanh, tuy nói hẻo lánh chút, hảo lại mấy trăm năm qua, cũng không có lại phát sinh chiến loạn, cho nên Vẫn luôn mọi người cũng đều sinh hoạt thật sự thanh tĩnh. Nói lên bốn phía này đó sơ tới, còn có cái truyền thuyết, chính là Lao Tổ Tông tranh né lần đó mấy quốc chiến loạn, đã chết thật nhiều người, chọc đến thiên thần tức giận, từ trên trời giáng xuống một tòa núi lớn, núi cao vạn trượng, sườn núi trở lên hàng năm sương mù lượn lờ, lấy này ngăn cách hai cái cuối cùng đạt được thắng lợi ngô quốc cùng Tê Quốc, ngăn cản bọn họ tiếp tục sát đi xuống. Hơn nữa làm trừng phạt, cầm đi đại bộ phận lương thực giống loài, Nhưng là trời sinh tính hiếu chiến tề quốc quốc chủ hòa bá tánh lại không nghĩ từ bỏ cái này thống nhất thiên hạ cơ hội tốt, teo gào muốn giết qua thần sơn đi. Thiên thần càng tức giận, rút ra chiến đao, dùng sức một phách, liền ở hai nước gian bổ ra một đạo lại thâm lại khoan một khe lớn. Cho dù như vậy thiên thần vẫn là không thể ngôi giận, lại hạ lệnh làm thủy thần đem tề quốc sở hữu nước sông đều trở nên đen nhánh mà lạnh băng, làm cho bọn họ mỗi năm có hơn phân nửa thời gian sinh hoạt ở rét lạnh bên trong. Muốn dùng biện pháp này, làm tề quốc người có thể hảo hảo tỉnh lại. Thiên thần mang đến trong đội ngũ, có vị bách hoa tiên tử, bởi vì nàng từng hạ phàm đến ngô quốc ứng tình kiếp, không đành lòng ngô quốc thiện lương dân chúng chịu khổ, cho nên tìm cái lấy cớ vãn đi vài bước, lưu lại báo cho bọn họ chỉ cần không ngừng tích đức làm việc thiện, trời cao nhất định sẽ thu hồi trừng phạt. Sau lại, tề quốc sửa tên kêu hát thủy quốc, mà ngô quốc cảm nhớ bách hoa tiên tử một lời tri ân cũng sửa tên vì Bách Hoa Quốc. Nay truyền thuyết từ trên trời giáng xuống đến núi lớn, chính là nhà ta mặt sau này tòa thần Sơn, hiện tại thiên quá tối thấy không rõ, nếu là ban ngày, ngươi là có thể thấy này Sơn có bao nhiêu kỳ lạ, thật là mặc kệ Xuân Hạ Thu Đông, đều chỉ có thể thấy nó nửa đoạn dưới nhi, nhiều năm như vậy, ngẫu nhiên con lá gan đại thợ săn cũng từng đi vào kia nửa đoạn trên nhi sương mù đi qua, lại đều không có tồn tại đi ra. Thời gian dài, Cũng liền không ai còn dám lên rồi. Gia thôn, vòng qua 200 dặm, mới có thể đến thần sơn bên kia, nơi đó thực sự có một đạo nhìn không tới đầu nhi đại khoan mương, bên trong hàng năm chạy xuôi lại hung lại cấp hát thủy, đem chúng ta này bách hoa quốc cùng thâm mương kia đầu nhi hát thủy quốc xa xa ngăn cách, nhưng là ước chừng hơn 200 năm trước quốc chủ bệ hạ, đột nhiên làm người ở khoan mương biên kiến tòa cục đã bảo, tu một tòa lại rắn chắc lại lớn lên cầu treo, đánh kia về sau. Mỗi năm ở tháng 6 sơ thời điểm, đều sẽ bông. Cầu treo cùng hát thủy quốc cho nhau mua bán vài thứ. Mà mỗi đại quốc chủ bệ hạ cũng đều sẽ cùng hát thủy quốc cho nhau nên thú công chúa. Hiện tại quốc chủ bệ hạ, cưới trở về chính là huyện công chúa, cũng sắp có 7 năm đi, ta còn nhớ rõ xuyên xuyên hắn cha chính là bởi vì cái này mới đi đương việc binh sai. Sau lại cũng liền hàng năm đóng tại nơi đó, muốn trở về một lần chính là không dễ dàng. Nói tới đây lao thái thái nhẹ nhàng thở dài lặng lẽ mạt mạt khỏe mắt hiển nhiên là nhớ tới rời nhà nhiều năm nhi tử phần ba túi đầu nhìn xem xuyên xuyên không biết từ nơi nào lấy ra một sấp giấy gói kẹo chính mình chính chơi vui vẻ đâu nửa điểm nhi không nghe thấy mãi mãi nhắc tới nàng phụ thân liền tính nghe thấy được đối cha cũng không có gì ấn tượng lúc ấy mới ba tuổi hài tử căn bản không ký sự đâu một ngải sợ Lão thái thái thương tâm chạy nhanh tách ra câu chuyện nhì, lý mãi mãi kia dư lại ba tòa sơn cũng có truyền thuyết sao. Lão Thái Thái biết một ngải là không đành lòng nàng thương tâm, cũng liền thu bi sắc, theo nàng nói, ngốc cô nương, sao có thể đều có truyền thuyết đâu, liền này một tòa thần sơn cách nôn nhi, vẫn là lớp người già tử người nhiều thế hệ truyền xuống tới, bên ngoài người chỉ sợ đều không nhớ rõ, chỉ có chúng ta này lý gia thôn nhiều thế hệ ở nơi này, còn thơ phụng tiên thần, đụng tới thu hoạch hảo, liền mọi người thấu tiền. Bãi chút gà vịt linh tinh tế bái một phen. Chúng ta này thôn đồ vật hai tòa sơn không quá cao, cũng không có gì lợi hại mãnh thú. Người trong thôn thường đi chuẩn bị gà rừng lợn rừng linh tinh, đổi điểm tiền bạc, mua cái dầu muối thôi, mà phía trước ngọn núi này là nhất lùn một tòa. Gia thôn thổ nói cũng khai ở nó bên cạnh. Tổ tông người cần cù chăm chỉ khai không đến 200 mẫu đất bạc màu Trong thôn này mấy chục hộ nhân ra mỗi nhà phân 3-4 mẫu, loại điểm bắp cùng đông mạch trừ bỏ mỗi năm phân hơn một nửa đi trong thành nộp thuế, dư lại miễn cưỡng đủ duy trì mọi người không đến mức đói chết, cũng liền không tồi. một ngải nghe xong gật gật đầu trong lòng vẫn là đối kia tòa thần sơn rất là tò mò ngẩng đầu tận lực trông về phía xa lại trừ bỏ một mảnh hắc ám cái gì cũng chưa nhìn đến lão thái thái cười chụp nàng một chút từ ái nói, vừa vặn một chút đừng lại ngửa đầu, chờ ngươi hảo nhanh nhẹn làm xuyên xuyên lãnh ngươi đi ra ngoài đi một chút này đêm tối có thể thấy cái gì một ngải cũng cảm thấy chính mình biến ấu trĩ tựa hồ biết chính mình xuyên qua về sau hết thảy đều cảm giác mới lạ cực kỳ vẫn luôn đẻ ở trong lòng những cái đó buồn khổ cũng giống như biến mất rất nhiều có loại hết thảy một lần nữa bắt đầu khát vọng bị lá cây hoán giận đã nhiều năm thanh lãnh tính tình đột nhiên liền linh hoạt rất nhiều cứ như vậy mỗi ngày lao thái thái xuống đất đi vội trong nhà chỉ có xuyên xuyên bồi một ngải Một ngại sợ nàng cảm thấy phiền muộn, vắt hết óc nhi suy nghĩ chút phiên thẳng, nghẹn chết như linh tinh trò chơi nhỏ hống nàng chơi. Đương nhiên, xuyên xuyên ở buổi tối nãi nãi sau khi trở về, cũng đều chạy ra đi dạy cho nàng các bạn nhỏ, làm bọn nhỏ càng thêm tò mò cái này bệnh tỉ tỉ. Một ngại nhớ tới nàng giống xuyên xuyên lớn như vậy thời điểm, thường bị trong thôn tiểu hài tử mắng làm giã hài tử, ai đều không muốn cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Nàng mỗi lần trộm đã khóc lúc sau đều sẽ tránh ở thụ sau xem bọn họ chơi này đó trò chơi nhỏ, trong lòng bi thương cực kỳ. Hiện giờ, mỗi lần nghe xuyên xuyên dịu dít giảng tiểu đồng bọn nhi nhóm hâm mộ, đều sẽ thực may mắn, xuyên xuyên không có lọt vào cùng nàng giống nhau thống khổ thương tổn. Đào mắt nửa tháng đi qua, trên đầu xương bao cơ hồ tiêu không có, một ngải thử ngửa đầu hoặc là kịch liệt động tác đều không có choáng váng cảm giác, lúc này mới giống như giải thoát thở phào một hơi. Rốt cuộc không cần uống khổ dược, cũng rốt cuộc có thể chính đại quang minh tắm rửa, chỉ là không biết, nơi này tắm rửa có phải hay không phương tiện, nàng vẫn là không nghĩ cấp lao thái thái thêm phiền thoái. Vốn định múc nước trước tẩy gội đầu, lại thấy ngay ở giữa, nên cấp lý mãi mãi đưa cơm trưa. Nàng ở trong sân hô hai tiếng, xuyên xuyên mới ở trong phòng bếp ứng một câu. Xoay người tìm đi, tiểu nha đầu chính vội vàng làm bắp mặt bánh bột ngô đâu, một ngải nhịn không được hơi hơi như mày. Này nửa tháng tới, đại bộ phận thời điểm lý mãi mãi cùng xuyên xuyên đều là ăn bắp mặt mui bánh bột ngô hoặc là bắp cháo loãng, mà bệnh của nàng hào cơm cũng bất quá là một chén chỉ bỏ thêm muối cùng rau xanh mặt bánh canh. Cái này làm cho nàng cái này ham mê ăn cơm người thật sự có chút khó có thể chịu đựng. Nhưng nàng vẫn là chưa nói cái gì, lý mãi mãi cùng xuyên xuyên sống nương tựa lẫn nhau, trong nhà không có tráng lao động, chỉ sợ có thể duy trì ấm no liền không tồi. Một ngải một bên cân nhắc muốn tìm cái dạng gì lấy cớ, mới có thể đem trong không gian đồ vật lấy ra tới, cải thiện một chút thức ăn, một bên ngồi xổm xuống thân tới giúp xuyên xuyên nhóm lửa. Tuy rằng xuyên xuyên mới chỉ có 10 tuổi, nhưng là vừa thấy chính là làm tay sừng xò sự. Hai chén bắp mặt, một chén thô bột mì, trộn lẫn ở bên nhau, cùng thành dính dính hồ trạng, đôi tay nâng lên, tả hữu đảo hai lần đoàn thành hình tròn, sau đó một phen trụ ở nối biên. Trong nồi tại hạ một ít rau xanh, thêm thủy, thêm chút muối, ra nồi khi lại vải lên vài giọt xinh dầu nành. Không đến nửa canh giờ cơm chưa liền thiêu hảo, một ngải chịu đựng dầu thô hương vị, miễn cương ăn một lát, sau đó cầm thực rổ trang bánh bột ngô cùng ấm nước. Đối tiểu nha đầu nói, xuyên xuyên, tỉ tỉ trên đầu thương hảo nhanh nhẹn, hôm nay cùng ngươi cùng đi đưa cơm, hảo sao? Nay nửa tháng ở chung xuống dưới, tiểu nha đầu đã sớm cùng một ngải hôn chín. Nghe nói nàng thương hảo, cao hứng chủ động đi lên dắt tay nàng. Hai người một đường hướng về trong nhà bắc mà đi. Lúc này đã là tháng 6 mạng, thời tiết cực kỳ nóng bức, phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều là sinh cơ bừng bừng tấn lụt. Một ngải đứng ở chỗ cao, lần đầu tiên có cơ hội nhìn xuống cái này sơn thôn toàn cảnh. Liên như Lão thái thái nói như vậy, đây là cái rộng mở sân quốc, tứ phía núi vây quanh. Rất xa có thể nhìn đến có điều không khoan sơn khê từ thần trong núi gian chạy xuôi mà xuống, chậm rãi vòng kinh hơn phân nửa cái thôn trang, từ nam sơn hạ đồng ruộng trung gian xuyên qua, bạn ra thôn đường đất kéo dài đi ra ngoài, không biết cuối cùng chạy tới chạy đi đâu. Cửa thôn đan sen tải mấy cây liễu, hẳn là có chút năm đầu, cành lá tươi tốt, thân cây thô tráng, nương gió nhẹ, dưới ánh mặt trời nhiệt tình lay đậu. Bên cạnh còn có tòa rắn chắc đá xanh cầu hình vòm. Thuận Thế nhìn qua, trong thôn phòng ở đều là kiến ở trong sơn cốc sườn, về phía sau cách 200 mệ chính là thần sơn, tả lân Đông Sơn lại là rất gần, chỉ có 100 mét tả hữu. Sở Hữu phòng ở sắp hàng thành không tính chỉnh tề bốn bài, mỗi bài ước chừng mười mấy ra, đều là độc môn độc hộ rộng mở sân, mặt sau mang theo vườn rau, nàng hiện tại trụ sân liền ở thôn Đông Bắc giác. Đơn tử phòng ở tài chất kết cấu thượng có thể thấy được, nơi này thôn dân đều không giàu có. Thơi chút hảo chút phòng ở là dùng gạch xanh cái, kém chút chính là gạch mộc xây. Nghiêng hai lắng nghe, trong thôn ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng gà gãy chó sủa, sấn này sơn thủy tú sắc, tuy không có giang nam thôn nhỏ tinh xảo như họa, cũng không có tái bắc thôn trang tục tàng đại khí, nhưng là lại cũng có khắc một loại cổ xưa thuần hậu chi phong. Nay chỉ sợ cũng là hiện đại vô số chán ghét thế tục người muốn tìm kiếm thế ngoại đảo nguyên điện. Một ngải vừa đi một bên khắp nơi đánh giá, Tựa như trước kia mỗi lần du lịch giống nhau tùy ý, nhưng là không đi lên 30 phút, nàng đã bị phơi ra đầu tê dại, lại xem tiểu nha đầu cũng là nhiệt đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Khó trách, nàng cùng Lý mãi mãi đều màu da thiên hắc hàng năm ở như vậy độc các Thái Dương hạ lao động, như thế nào có thể không hát đâu. Nhớ tới trước kia Vĩnh Viễn Phiêu ở thành thị trên không hôi vân cùng mùa xuân thường xuyên quang lâm báo cát, một ngải nhịn không được dơ lên đầu tham lam thật dài hít vào một hơi nơi này tràn đầy đều là thuần tịnh hơi thở đột nhiên góc áo tựa hồ bị nhẹ nhàng túm một chút quay đầu thấy xuyên xuyên xuyên chính nghiêng đầu nhìn chính mình đôi mắt lượng lượng bên trong có mặt rảo hoạt ý cười một ngải cũng nhấp miệng cười một cái không có trải qua quá sinh tử thậm chí là suy sụp hải tử sao có thể hiểu được nàng lúc này đối với sinh mệnh hiểu được kéo chặt tiểu nha đầu tay lo lắng lao thái thái khắc khô dưới chân cũng nhanh hơn tốc độ quả nhiên hai người mới vừa đi đến hai đầu bờ ruộng nhi lao thái thái liền lập tức đón lại đây ba người tìm phiến bóng cây ngồi xuống lao thái thái cầm ấm nước ngửa đầu uống lên lên có lẽ là uống manh chút có dòng nước nhi từ khoe miệng nàng nhỏ dọc tới dừng ở trên vác áo một ngải xem nàng lớn như vậy tuổi còn muốn làm việc nhà nông trong lòng hụt hẫng đành phải quay đầu trang đánh giá bắp mả lao thái thái giải khát khô hoang khẩu khí lúc này mới chậm rãi liền thủy ăn hai hộp mặt bánh bột ngô thấy một ngải nhìn chằm chằm bắp mà còn tưởng rằng nàng là phú quý nhân ra hải tử chưa thấy qua đồng ruộng liền kiên nhẫn cho nàng giảng giải một ngải cũng không nói toạng mỉm cười nghe tay trái vô ý thức phất tay phải mang nhẫn trong lòng lại ở tính toán về sau sinh hoạt tối hôm qua đêm khuya tĩnh lặng nàng thô sơ giản lược kiểm kê một chút trong nhận không gian đồ vật lại nghĩ tới ngày đó lý mãi mãi nói cẩn thận khởi kiến Không có hoàn toàn hiểu biết thế giới này phía trước đại bộ phận đồ vật là không thể lấy ra tới. Nhưng là, tưởng ở bên trong tìm ra một hai kiện, đổi điểm dừng chân sinh tồn tiền vốn vẫn là cực dễ dàng. Phật gia thường nói một lần uống, một miếng ăn, đều có thiên định. Một ngày trước kia là không tin, chính là, tốt nghiệp đại học khi trên vỉa hè vô tình mua được cái này nhẫn, phát hiện nó thần kỳ chứa đựng cùng gieo trồng công năng. Thực sự làm nàng hưng phấn mấy ngày, nghĩ về sau. Có thể một bên khắp nơi nhức ảnh, vẽ tranh, không cần lo lắng sinh tồn, chơi mệt mỏi liền có thể tìm cái phong cảnh tú Mỹ địa phương một người an tĩnh đến lão. Kết quả, lan lộn mấy năm, cả nước các nơi du tẩu, thu thập thích trái cây thụ, rau dưa, gạo, mua sắm đại lượng gia vị cùng các loại có thể nghĩ đến đồ dùng sinh hoạt, sau đó lại ở bạn tốt lá cây ra, cái kia tiên có người đi hơn nữa an tĩnh duyên dáng tiểu sơn thôn cái hảo phong ở. Chỉ cần kết thúc này cuối cùng một lần lữ hành, trực tiếp dọn đi là được, ban ngày có thể giáo giáo diệp tiểu đệ tiếng Anh, buổi tối đạn đạn đàn guitar, đọc đọc sách, đây là nàng nhiều năm tha thiết ước mơ an tĩnh. Sinh hoạt, đáng tiếc, đường về chuyến bay lại vào lúc này ra sự cố, nàng xuyên qua. Có lẽ nơi này chính là trời cao cho chính mình mệnh định lánh đời chỗ đi, giống nhau an tĩnh, dân phong giống nhau thuần phát, duy nhất bất đồng, cũng bất quá là đổi cái thời không thôi. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, lao thái thái đã sớm dùng xong cơm trưa, rõ ràng cảm giác được nàng tưởng sự tình ra thần, lại thông cảm không có quấy rầy nàng. Một ngải xin lỗi nói, lý mãi mãi, ta thất lễ, vừa rồi tưởng chút sự tình phân tâm. Tàn khuyết thế giới cùng hải ngoại bí thuật. Lao thái thái cũng không có để ý, tùy tay nắm lên căn tế thẳng cỏ dại ở trong tay, linh hoạt biên cái gì tiểu ngoạn ý nhi, nói, một cô nương không cần khách khí. Người trên đầu thường vừa vẫn tốt, vẫn là không cần quá mức phí công. Một ngải vì nàng lời nói ấm áp trong lòng nóng lên, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, lý mãi mãi, không dối gạt ngài nói, ta mấy ngày nay cũng hảo nhanh nhẹn, thoáng nhớ tới một chút trước kia sự. Thật sự, kia nhưng thật tốt quá. Lão thái thái cao hứng buông trong tay cỏ dại, đột nhiên lại cảm thấy chính mình ngựa khí như vậy cao hứng dễ dàng làm một ngải hiểu lầm, lập tức còn nói thêm, một cô nương không cần hiểu lầm. Lao bà tử cũng không phải là suốt ruột đuổi đi ngươi đi à. Một ngải vội vàng lôi kéo tay nàng, nói, lý mãi mãi, ta biết ngươi là người tốt. Lao thái thái nghe nàng nói như vậy, mới yên tâm. Lại nhịn không được hỏi, vậy ngươi nhớ tới ra ở nơi nào không có? Trong nhà còn có cái gì người không có? Ân kỳ thật cũng không nhớ tới quá nhiều tới, chỉ hoàng hốt biết nhà ta hình như là ở tại cách nơi này thực xa xôi hải ngoại. Bởi vì nơi đó bản thổ thổ dân chiến loạn, ta cùng phu quân của ta còn có cha mẹ ngồi thuyền chạy trốn, kết quả gặp gió lốc, tất cả mọi người bị sóng biển cuốn đi, sau lại ta bị nước biển sông lên ạ, nơi nơi tìm không thấy người nhà, rất là sốt ruột, nhưng là sau lại đi như thế nào đến chúng ta này sơn cốc tới, ta liền lại nghĩ không ra. Một ngải trần trờ đem tưởng tốt lý do thoái thác nói cho láo thái thái nghe, đầu thấp thấp rũ, trong lòng cũng rất là thấp hỏng. Bởi vì này trò chuyện trăm ngàn chỗ hở, nửa điểm nhi đều chịu không nổi cân nhắc, khác không nói, này bách hoa quốc quanh thân có hay không hải nàng liền không biết. Kết quả, lão thái thái xem nàng càng nói đầu càng thấp, càng nói càng nhỏ giọng nghĩ lầm nàng ở vì mất đi phu quân cùng cha mẹ thương tâm, đau lòng đem nàng một phen ôm vào trong ngực, an ủi vỗ nàng bối, một cô nương không cần thương tâm, tuy rằng cha mẹ ngươi cùng phu quân. Phu quân. Một cô nương ngươi thành thân. À, Ta này lão bà tử lão hồ đồ, ngươi đều 178, ở nơi nào đều nên thành thân. Thôi, đều là người mệnh khổ à, đừng khóc, ngươi còn có lý nãi nãi đâu, chúng ta cùng nhau nghĩ cách ta. Một ngải ghé vào lão thái thái trong lòng ngực, cảm thụ được từ nãi nãi qua đời sau liền chưa từng lại thể hội qua ấm áp, trong lòng bởi vì lại nói dối, ấy nay giống thủy triều giống nhau vào tới, nàng chân thật lai lịch là tuyệt đối không thể nói ra đi, bất đắc dĩ đành phải lừa gạt lao thái thái như vậy tưởng tượng nước mắt thật sự hạ xuống ngàn vạn đừng khóc cũng đừng lo lắng về sau không địa phương đi ở mãi mãi nơi này trụ cả đời đều được thiên thần phù hộ phu quân của ngươi bọn họ nhất định có thể tới tìm ngươi liền tính bọn họ thật sự đều gặp nạn tương lai lý mãi mãi lại cho ngươi tìm cái hảo nhà chồng có ta lão bà tử điểm này nhi thể diện tại đây lý gia thôn cũng không ai dám khi dễ ngươi lao thái thái tiếp tục an ủi một ngày Xuyên xuyên cũng chạy tới giúp nàng sắt nước mắt, đáng tiếc, tiểu nha đầu quên mất tay nhỏ thượng đều là bụi bặm, kết quả đem một ngải mặt sắt đến hoa hoẹ loẹ loẹt. đầu đến Lao Thái Thái nhịn không được cười. một ngải sớm tại Lao Thái Thái nói cho nàng tìm nhà chồng khi liền sợ tới mức khóc không được, nàng chính là suy xét đến tuổi vấn đề, mới nghĩ ra phu quân gặp nạn lấy cớ, lấy này trốn tránh làm mai gà chồng. Phần 4 Chính không biết như thế nào cự tuyệt không nghĩ tới bị xuyên xuyên này một nháo xóa đi qua. Cho nên vội vàng móc ra khăn tay lau mặt, một bên nói ra dự tính của nàng, lý mãi mãi, ta phu quân nếu có thể sống sót, nhất định sẽ tìm đến ta, ta phải đợi hắn, cho nên, ta biết mãi mãi là tốt với ta, nhưng là ta sẽ không tái giá. Lão Thái Thái nghe nàng nói như vậy, càng là bội phục nàng cương liệt cùng tình thâm ý trọng, nhớ tới chính mình lão nhân qua đời sau kia đoạn gian khổ nhật tử. Trong lòng càng là đau lòng khởi một ngày tới. Một ngày thấy Lão Thái Thái mặt có không đành lòng, biết gả chồng chuyện này tạm thời có thể hôn đi qua, lúc này mới nhắc tới một khác kiện càng chuyện quan trọng. Lý mãi mãi, ta có kiện càng chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói, ngươi có thể thay ta bảo mật sao? Lão Thái Thái thấy nàng trên mặt dị thường nghiêm túc, quay đầu hô xuyên xuyên, hống nàng đi hỗ trợ đem dư lại một đoạn trong đất thảo rút, lúc này mới chính sắc mặt thỉnh một ngày nói tiếp. Lý mãi mãi, nhà ta ở hải ngoại cũng là làm ruộng, chẳng qua, chúng ta nơi đó lương thực cùng nơi này giống như có rất lớn bất đồng, trong lúc nhất thời ta cũng không làm rõ được. Lúc trước ở lên thuyền phía trước, cha ta cũng sợ ra ngoài ý muốn, liền dùng hắn từng từ hải ngoại thổ dân nơi đó học được một loại bí pháp, đem rất nhiều hạt giống cùng đồ vật phong ở một chỗ, chỉ có ta niệm chú liền có thể tùy ý lấy ra, ta hiện tại lấy một ít ra tới, ngài giúp ta nhìn xem. Nơi này có hay không? Nói tới đây, một ngải lại lần nữa nhìn nhìn bốn phía, xác định không người sau, tay phải vừa lật, trong tay nháy mắt xuất hiện một phen lúa viên. Tuy là nghe xong một ngải giảng giải, lão thái thái vẫn như cũ bị nàng trống rông biến đồ vật pháp thuật cả kinh trận mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu mới phun ra một hơi, áp xuống trong lòng khiếp sợ, thật cẩn thận từ một ngải trong tay lấy quá mấy viên lúa nhìn kỹ xem, sau đó, vô cùng xác định đối một ngải nói. Một cô nương, ngươi khả năng không biết, chúng ta bách hoa quốc xưa nay cũng chỉ có bắp cùng lúa mì vụ đông hai dạng lương thực, ngươi lấy ra loại này, lao bà tử ta kiến thức không? Nhiều lắm, nhưng là cũng có thể khẳng định nơi này nhất định không có. Một ngày ngày đó nghe xong lão thái thái giảng truyền thuyết, lại nói bóng nói gió từ xuyên xuyên trong miệng biết nơi này hàng năm ăn bắp cùng mặt bánh, liền suy đoán ra thế giới này chỉ có bắp cùng lúa mạch hai dạng lương thực sự thật, nhưng là còn thiếu chút cái gì nàng còn không thể xác định cho nên lần này mới trước lấy ra lúa giò đường lúc này nghe xong lão thái thái nói như vậy chân chính yên tâm trở tay đem lúa ném hồi không gian làm lao thái thái lại là hít hà một hơi lấy lại bình tĩnh gắt gao bắt lấy một ngải tay nhìn chằm chằm nàng hỏi một cô nương này thật sự không phải thần tiên tiên thuật sao một ngải chịu đựng tay đau cười khổ cho nàng giải thích lý mãi mãi thật sự không phải tiên thuật là hải ngoại một loại thổ dân bí pháp, bọn họ kêu ma pháp, không thể dùng để đả thương người, chỉ là tồn vài thứ phương tiện thôi. Lão Thái Thái thấy một ngài nói nghiêm túc, cũng liền lựa chọn tin nàng cách nói, nhưng là bắt lấy một ngài tay vẫn là kích động run rẩy. Một ngài nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi đi xuống, Lý mãi mãi, chúng ta nơi này trừ bỏ bắp cùng đông mạch, còn có khác thu hoạch sao? tỉ như rau dưa hoặc là cái khác hoa màu gì đó. Lão Thái Thái cẩn thận nghĩ nghĩ. Tựa hồ phải làm cái toàn diện trả lời, sau đó mới nói, trừ bỏ bắp cùng đông mạch, còn có thể loại chút cây đậu đỏ, đậu xanh cùng đậu nành. Ngày thường ăn dầu thực vật chính là dùng đậu nành ép, chẳng qua này đậu nành đều là phía Nam nhân chủ nhiều, ép du cũng có chuyên môn quan gia xưởng phụ trách, trong nhà thiếu liền đi trong thành cửa hàng gạo và dầu mua là được. Tiếc cây đậu đỏ đa số dùng để làm điểm tâm, đậu xanh trừ bỏ mùa hè quá nhiệt nấu thủy giải nhiệt cũng không có gì tác dụng cho nên rất ít có nhân chủng đến nỗi rau dưa cũng rất nhiều có rau chân vịt rau hẹ rau cải trắng bao đồ ăn chính là cây su hào từ từ chừng mười mấy dạng một ngài nghe xong gật gật đầu trong lòng nghĩ hoặc như thế nào chỉ có diệp đồ ăn loại đâu củ cải khoai cây gì đó đều không có kia gia vị loại đâu hành gương tỏi nước tương giấm đều có sao một ngài đột nhiên nghĩ đến tựa hồ lao thái thái không nhắc tới mấy thứ này Hành có A, nhà ta phòng hậu viên tử liền loại, nước tương cùng giấm cũng có. Nhưng là Khương, tỏi lại chưa từng nghe qua. Kia rau thơm đâu, hoa tiêu đại liêu, ớt tay, cà tím, đậu que, cà chua, củ cải, khoai tây loại này, đều không có sao. Lao thái thái nghiêm túc lắc đầu, trước nay không nghe nói qua. Tiên tiên trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ thật giống kia truyền thuyết giống nhau, cái này thời không đồ ăn chủng loại, thật sự bị thiên thần thu hồi đi sao. Nghĩ nghĩ, vẫn là lại hỏi câu, kia nãi mãi nơi này có cái gì trái cây đâu, có quả táo, lê, quả quýt, hạch đào, quả táo. Kết quả, một ngài nói thật nhiều loại trái cây, lao thái thái trước sau vẻ mặt mờ mịt, một ngài cũng liền không hề hỏi đi xuống, nàng khó có thể tưởng tượng, cái này thời không mọi người là như thế nào sinh hoạt xuống dưới, đồ ăn cư nhiên như thế thiếu thốn. Chắc không được mấy khối kẹo khiến cho bọn nhỏ như thế vui vẻ, không phải bọn họ thấy được việc đời thiếu, thật sự là bởi vì bọn họ căn bản là không có gì đồ ăn vật có thể ăn. Nàng biết tiếp tục hỏi đi xuống, lao thái thái cũng trả lời không lên nhiều ít, đành phải tạm dừng cái này đề tài, lấy đãi ngày sau nàng chính mình chính mắt đi tìm hiểu. Nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp theo lời nói mới rồi Nhi nói tiếp, lý mãi mãi, ta nói cho ngươi bí mật này, chỉ là muốn cho ngài biết. Ta có thể nuôi sống chính mình, ngày mai, ta muốn đi tranh gần nhất thành chấn, đổi điểm tiên bạc, về sau liền tính toán ở chúng ta trong thôn đặt chân, ta sẽ mua miếng đất, thử đủ loại lúa, nếu thật sự có thể thành công. Ta tưởng về sau bách hoa quốc bá cánh cũng nhiều một loại lương thực ăn, chẳng phải là kiện thiên đại chuyện tốt. Một ngài nói xong những lời này, trên mặt một sửa phía trước thường treo nhàn nhạt biểu tình, trở nên vô cùng chắc chắn tự tin, Lao Thái Thái vẫn là lần đầu tiên thấy nàng như thế. Tuy rằng khuôn mặt như cũ non nớt, nhưng chính là làm người không hề lý do muốn tin tưởng nàng. Lão thái thái há mồm muốn nói chuyện, lại thấy xuyên xuyên đã chạy về tới, lành phải thôi, nhưng là nhẫn nhịn, vẫn là nói, một cô nương, ngươi biết này lương thực như thế nào ăn sao? Muốn loại nhiều ít thời gian mới có thể thành tục đâu. Một ngài bị Lão thái thái hỏi sừng sốt, mới nhớ tới, là chính mình sơ sót, này bách hoa quốc không có gặp qua lúa, đương nhiên cũng không có ăn qua gạo như thế xem ra thiết tưởng bán mễ đổi tiền một chuyện vẫn là phải hảo hảo kế hoạch một chút lập tức cũng không nhiều lắm giải thích chỉ là nói cơm chiều khi làm chút tân lương thực cho nàng nếm thử lão thái thái cũng là cái tính nôn nóng kiến giải không có gì việc thu thập một chút lôi kéo một ngải liền về nhà đợi đến một canh giờ sau một ngải vụng về dùng nồi to buồn ra cơm tới tổ tôn hai mới nho nhỏ ăn một ngụm đã bị nồng đậm mễ hương chinh phục hoàn toàn bất chấp cái gì lễ nghi quý củ, mồm to ăn cái no đủ. Lao thái thái lúc này mới tìm được một ngải lúc trước như vậy tự tin căn nguyên, trái lo phải nghĩ một hồi lâu, xoay người nghiêm khắc báo cho xuyên xuyên về sau ở nhà ăn cái gì đều tuyệt đối không thể nói ra đi, sợ tới mức xuyên xuyên sợ hãi bảo đảm vô số biến, lúc này mới lại vội vàng đi ra cửa. Đêm nay thượng liền ở Lao thái thái bận rộn cùng một ngải tự hỏi chuẩn bị chung vật qua bách hoa quốc ba cánh ái hoa cho nên bách hoa quốc tháng sáu là cái gì thường nhiều màu tháng lúc này sở hữu đóa hoa đều qua ngượng ngùng nụ hoa kỳ đúng là tranh nhau nở rộ tùy ý thời tiết sở hữu nông thôn thành trấn phóng nhãn nhìn lại đều là một mảnh muôn hồng nghìn tía do ấm càng là mùi hoa từng trợ, chọc đến bất luận cái gì một cái đi ngang qua người đều nhịn không được sẽ thả chậm bước chân tham lam nhiều xem hai mắt ngày này tiếp cận chính ngọ thời gian Khoảng cách thần sơn 50 hoa vương thành cửa thành ngoại, từ nơi xa chậm rãi đi tới một chiếc xe bò, một cái hàm hậu chắc nịch nam tử một tay nắm roi một tay nắm ngưu dây cương tiểu tâm né tránh người đi đường. Xe phần sau đôi mấy trương giã thu gia lông, dựa phía trước địa phương tắc ngồi một cái gầy ba bà choai bà choai tiểu tử. Hai người đều là áo vải thô quần, bố mang chiến phát, vừa thấy chính là trong núi thợ săn vào thành bán da lông thuận tiện mang theo trong nhà tiểu hài tử tới gặp việc đời. Cho nên, không khiến cho bất luận cái gì chú ý, xe bò liền chậm gì gì vào thành. Một ngại ngồi trên xe, tùy ý ngắm hai bên mặt tiền cửa hàng, tiểu hàng xén, trên mặt vẫn là nhất quán nhàn nhạt, không có lộ ra nửa điểm nhi ngạc nhiên biểu tình. Cái này làm cho nhị nguy rất là bội phụ. Phải biết rằng, hắn năm đó lần đầu tiên vào thành, chính là bị nơi này náo nhiệt phồn hoa hoảng đến hoa mắt hiện tại nhớ tới đều cảm thấy rất là mất mặt kỳ thật hắn nào biết đâu rằng một ngày xuyên qua phía trước đi rồi nhiều ít thành thị xem quen rồi di hồng lộng lẫy thương trường san sát hiện giờ lại như thế nào sẽ bị như vậy cái tiểu thành trấn hấp dẫn đâu lại đi rồi một hồi lâu quẹo vào cái không tính khoan ngõ nhỏ nhĩ như mới đem xe ngừng ở một phiến cửa sau biên thuận tay dùng tay áo xoa xoa trên đầu phơi ra giọt mồ hôi xoay người nói một cô nương Này trong tiệm trưởng quậy là trong thôn Lý Đại Gia Gia Gia Tam Thúc, ta mỗi lần tới trong thành đều sẽ đem xe tạm đặt ở nơi này, ngươi chờ một lát một chút, ta đi vào lên tiếng kêu gọi. Một ngài đỡ cảng xe lưu loát nhảy xuống tới, trả lời, đã biết, Lý Nhị ca ngươi vào đi thôi, ta nhìn đồ vật, nhưng là, nhớ rõ muốn kêu ta một công tử. Nhị Như cũng nhớ tới ra cửa phía trước, Lý mãi mãi giao phó, ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắc hắc cười hai tiếng cũng không nói gì thêm liền xoay người đi vào. Không lớn trong chốc lát, liền thấy một cái 30 tuổi tả hữu áo xanh nam tử, vẻ mặt tươi cười bồi nhị nguy đi ra, vừa đi vừa nói chuyện, người trong thôn đều hảo sao, ta cha mẹ mang không mang câu nói tới à. Nhị nguy trả lời vài câu cái gì, một ngải không nghe rõ, nhưng thật ra kia nam tử nghe xong sang sảng cười ra tiếng tới. Một ngải đi ra phía trước, nhị nguy chỉ vào nàng đối kia nam tử nói, tam thúc, Đây là thôn đông xuyên xuyên mãi mãi ra mới tới một công tử, ta lần này chính là hỗ trợ đưa hắn tới làm việc. Một ngài không mình hành lễ, miệng sưng tam thúc hảo. Kia nam tử vội vàng một bên nâng dậy hắn, một bên khách khí nói, không dám, không dám, một công tử kêu ta một tiếng lý tam liền hảo, nếu là từ trong thôn tới, có cái gì ta có thể hỗ trợ, nhưng ngàn vạn không cần cùng ta khách khí mới là. Đều nói người làm ăn ánh mắt là độc nhất. Lý Tam sớm tại bước ra môn khi liền nhìn đến một ngải đứng ở ven tường dâm mắt chỗ, tuy rằng ăn mặc bình thường nhất bố y lì hề bố quần, nhưng là, khuôn mặt thanh tú, biểu tình bình đạm, toàn thân trên dưới chính là có thể lộ ra một loại siêu nhiên khí chết, một loại linh tú, như thế nào đều làm người vô pháp bỏ qua. Chương năm bán mễ, một, một ngải nghe Lý Tam lời khách sáo, trong lòng đội phục hắn khéo đưa đẩy, mọi việc đều không đem nói chết, trước đem nhân tình đưa ra đi. Đến nỗi thật đã có sự khi, có thể hay không hỗ trợ, còn không phải chính hắn định đoạn, hảo lại lần này cũng không phải thật cầu hắn giúp cái gì. Thừa dịp nhị như đem ra lông dọn tiến sân không đường, một ngải khách khi chuyển hướng Lý Tam nói, Tam Thúc, tiểu chất tưởng hướng ngài hỏi thăm điểm sự tình, mong rằng Tam Thúc không tiếc chỉ giáo. Lý Tam lập tức nhiệt tình trả lời nói, một công tử, có chuyện tình giảng, khác không dám nói, này hoa vương thành lớn nhỏ sự tình. Ta Lý Tam vẫn là đều biết một chút. Nhưng là, không biết một công tử muốn hỏi chút cái gì đâu. Một ngài nghe hắn nói như vậy, cũng không khách khí, hỏi, tiểu chất muốn biết chúng ta này hoa vương thành khá lớn hơn nữa danh dự tốt tiểu lầu có nào mấy cái. lão bản bối cảnh đều là như thế nào. Lý Tam nghe xong rõ ràng sửng sốt, lấy hắn suy đoán, một ngài sẽ hỏi thăm những người này sự, lại không nghĩ rằng hắn một mở miệng chính là do hỏi rượu ngon lâu, trong lòng nghi hoặc trên mặt lại cười tình tế trả lời hắn muốn nói này hoa vương thành đại tiểu lâu thật đúng là có mấy nhà nhưng là nếu bản về danh tiếng tốt nhất đương số thành nam tiên khách lâu nơi đó món ăn tinh xảo thường có may lại hương vị cũng thực không tồi chỉ là giá cả hơi chút sang quý một ít đến nỗi lao bản sao là mấy năm trước từ kinh thành tới một người tuổi trẻ công tử làm buôn bán rất là có một bộ thủ đoạn cũng có người truyền thuyết hắn là kinh thành mộ vị trở ra tiểu nhi tử Tuy rằng này tin tức không ai có thể chứng thực, nhưng mấy năm nay cũng không ai dám chọc hắn. Nói xong, nhìn xem một ngải nghiêm túc lắng nghe bộ dáng, vẫn là nhịn không được hỏi câu. Xin lỗi, một công tử, ta cũng chỉ nghe nói này đó, không biết đối một công tử hay không có chút trợ giúp. Ân. Mạo muội hỏi một câu, một công tử hỏi cái này chút, là muốn đi nơi nào mở tiệc chiêu đãi cái gì khách nhân sao? Đa tạ tam thúc chỉ điểm, nhưng tỉnh tiểu chất không ít phiền toái đâu. Lần sau nếu có cơ hội tiểu chất lại đến, nhất định thỉnh Tam thúc đi kia tiên khách lâu ăn một đốn. Nói xong, lại hành lễ, chỉ tỏ vẻ cảm tạ, lại đối Lý Tam sau một vấn đề né qua không nói chuyện. Lý Tam đương nhiên cũng không phải kia không biết điều người, minh bạch hắn không nghĩ nói, cũng liền không có tiếp tục truy vấn. Hai người lại nói chút hoa vương thành giá hàng linh tinh nhàn thoại, chờ nhị nguyên ra tới, cũng liền khách khí cáo tử. Phần 5 Thẳng đến hai người chậm gì gì quải ra đầu hẻm, Lý Tam Tài xoay người tiến viện khép lại cánh cửa, như mày, như suy tư gì. Một ngải cùng nhị ngư dạo bước đi vào trên đường, tuy tiện tìm cái quen thuộc lao nhân hỏi đi tiên khách lâu lộ, lúc này mới một bên xem ven đường tiểu quán, một bên hướng thành nam đi đến, trong lúc đi ngang qua một cái đồ che sạc, một ngải còn nhất thời hứng khởi mua cái biên chế tinh mỹ mang cái nhi sọt che bối ở trên người, nhị ngư muốn tiếp nhận đi, nàng cũng không chịu hoa vương thành vốn là không lớn nhậm lại như thế này biên dạo biên đi không đến ba mươi phút hai người liền đứng ở tiên khách lâu cửa lúc này đúng là giữa trưa giờ cơm thời điểm có thể thấy được tiểu lâu bên trong khách nhân rất nhiều mấy cái tiểu nhị qua lại xuyên qua bận rộn không ngừng một ngải vừa lòng gật gật đầu lôi kéo nhị ngư liền phải đi vào nhị ngư chạy nhanh lôi kéo nàng sắc mặt khó xử nói một công tử ngươi là đã đói bụng đi ta biết có ra tiểu điếm làm mặt bánh thực không tồi Chúng ta đi kia đi. Một ngài biết hắn là sợ này tiểu lầu quá quý, ra không dậy nổi tiền cơm. Rồi tay an ủi vô vô cái này hàm hậu nhân nhi, nói, Lý nhị ca, đừng lo lắng, ta đều có chú ý, trong chốc lát đi vào, ngươi cũng đừng nói chuyện, hết thể nghe ta liền hảo. Nói, cũng không cho nhị như phản đối cơ hội, lôi kéo hắn liền đi vào. Thấy có khách nhân tới cửa, sớm có cơ linh tiểu nhị chạy tới tuy rằng nhìn thấy hai người ăn mặc rõ ràng cương một chút nhưng là vẫn là nhiệt tình tiếp đón vân an một ngài cũng chưa nói cái gì tùy tay ném cho hắn mấy chục văn tiền sau đó chỉ chỉ quầy tiểu nhị lập tức lánh bọn họ đi vào trước quầy cùng trưởng quầy nói một tiếng trưởng quầy này nhị vị khách nhân tìm ngài trưởng quầy chính là cái hơn năm mươi tuổi béo lão nhân sắc mặt hồng nhuận, tinh thần quắc thước đang ở lật xem sổ sách nghe thấy tiểu nhị kêu hắn Vội vàng dương mắt nhìn về phía một ngải hai người, bất động thanh sắc nhanh chóng đánh giá một phen, trên tay tự nhiên đánh cái ngàn nhi, nhiệt tình nói, không biết nhị vị khách quan, nhưng có cái gì muốn lao nhân hỗ trợ. Một ngải nhàn nhạt có lễ, nói, trưởng quay, không biết các ngươi chủ nhân có ở đây không trong tiệm, ta tưởng cùng hắn nói bút mua bán. Lao trưởng quay hơi nhíu một chút mày, khách khí trả lời, ai nha, khách quan thật sự thực không khéo. Chúng ta chủ nhân sáng sớm liền ra khỏi thành đi. Bằng không ngài nhị vị ngày mai lại đến nhìn xem. Một ngài trong lòng gương sáng dường như, nay trưởng quầy chính là cảm thấy chính mình hai cái quá keo kiệt, không tin có cái gì mua bán đáng giá bọn họ chủ nhân ra tới nói chuyện. Này vốn là đoán trước chung việc, cho nên cũng không có sinh khí. Chỉ là nhàn nhạt cười cười, nói, nếu như vậy, cũng chỉ có thể tính, bất quá, trưởng quầy, chính trực cơm chưa thời điểm. Chúng ta huynh đệ bụng đói khác, có không cho chúng ta tìm trường cái bàn đâu? Lao trưởng quầy đương nhiên không thể cự tuyệt, lập tức kêu phụ cận tiểu nhị, đem hai người lánh tới rồi một cái hai mặt dựa tường thanh tịnh góc. Một ngại ánh mắt loé loé, trong lòng vẫn là có chút oán khí, đều nói bách hoa quốc bá tánh thiện tâm, nhưng vẫn là trốn không thoát đôi mắt danh lợi ba chữ, nếu chính mình cùng nhị như không phải an mặc kéo kiệt, cũng sẽ không bị an bài tại như vậy hẻo lánh góc e sợ cho đặt ở bên ngoài ngại kẻ có tiền mắt ra mặc kệ nhị như như thế nào đứng ngồi không yên, một ngải thong dong buông dọ che, sắc mặt nhàn nhạt bắt đầu phân phó cùng lại đây tiểu nhị gọi món ăn, cũng không xem thực đơn, há mổm. Liên nói, ta nghe bằng hưu nói, các ngươi này tiên khách tới món ăn là mới nhất mỹ vị nhất, ta hôm nay cũng muốn hảo hảo nếm thử mới là. Tiểu nhị, cho ta tới hai cái nhiệt đồ ăn, nước sốt nhi cá cùng gà cung bảo. Rau trộn liền phải quả nhân rau chân vịt cùng bạch trước tôm đi, cuối cùng cũng là ắt không thể thiếu, chính là tới hai đại chén hương cơm, ca ca ta thích ăn. Hảo, liền này đó đi, nhớ kỹ sao. Nói cũng không xem tiểu nhị, quay đầu cười đối nhị ngưu nói, nhị ca, quá trong chốc lát, chúng ta còn phải cho các hương thân chọn mua đồ vật đâu, ngươi nhưng nhất định phải ăn no à. Nhị ngưu hàm hậu thành thật quán, nhìn thấy kia tiểu nhị một bộ khó xử xấu hổ thần sắc. Liền tưởng hướng một ngải cầu tình, đáng tiếc, một ngải một cái cảnh cáo ánh mắt ném qua đi, hắn lập tức liền hành quân lặng lẽ. Đáng thương tiểu nhị cuối cùng cũng không dám nói, trong tiệm sẽ không làm này đó thái sắc, đành phải một hàng chạy chậm đi báo cho trưởng quay biết. Lao trưởng quay nghe xong trong lòng căng thẳng, khai cửa hàng nhiều năm như vậy, thật đúng là không gặp được chuyện như vậy. Giờ phút này cũng không dung hắn nghĩ nhiều, đành phải xuyên qua đại đường, đi vào một ngải bọn họ ngồi tiểu góc. Cung kính mà thi lệ nói, vị này khách quan, vừa rồi tiểu nhị tới bẩm báo nói, nhị vị điểm mấy cái mới mẹ thái sắc, bởi vì chưa bao giờ nghe qua, cho nên có chút khó xử, lão nhân ra mặt dày tới cùng nhị vị thương lượng một chút, xem có thể hay không đổi cá biệt thái sắc. Không thể. Lão trưởng quay như vậy thoái thác, là sợ chúng ta huynh đệ phó không dậy nổi chứng sao. Một ngải câu này kêu thật sự lớn tiếng. Đương nhiên cũng đem chung quanh mấy bản khách nhân lực chú ý hấp dẫn lại đây, liền có kia ngày thường khách quen cùng trưởng quay đáp lời, với trưởng quầy, đây là xảy ra chuyện gì? Không đợi lão trưởng quầy trả lời, bên kia, một ngải đã đem lời nói tiếp nhận đi, nàng đứng lên hướng bốn phía chắp tay, lớn tiếng nói, các vị huynh đài, tiểu đệ tổng nghe bằng hữu nói này tiền khách tới món ăn mỹ vị mới mẻ độc đáo, hôm nay rốt cuộc đến cơ hội cùng ca ca tới nhấm nháp một hồi, chính là điểm đồ ăn, trưởng quầy lại nói hắn chưa bao giờ nghe qua. rõ ràng này đó đồ ăn ta ngày thường cũng thường làm cấp ca ca ăn, mỹ vị lại dễ dàng làm, sao có thể lớn như vậy tiểu lầu ngược lại không có đâu. cho nên hắn này rõ ràng là xem thường chúng ta huynh đệ. một khi đã như vậy, hôm nay này cơm chúng ta cũng không ăn, này tiên khách lâu quá đáng giận. biên nói biên trang làm muốn cõng lên giọt che, lão trưởng quầy vừa rồi một cái không cản đến cẩm. Bị một ngải nói ra như vậy một phen lời nói tới, hiện giờ xem nàng làm bộ phải đi, này sao lại có thể, hắn này vừa đi không quan trọng, về sau tiên khách lâu cửa hàng đại khinh khách tên tuổi xem như chứng thực, tuy rằng tiểu lầu hiện giờ thân gia địa vị, sẽ không bị vài câu nhàn thoại ảnh hưởng, nhưng là nếu bị kia mấy nhà đối đầu tiểu lầu đã biết, sinh ra sự tình gì liền phiền toái Trong lòng nghĩ kỹ, thủ hạ cũng bắt đầu động, lao trưởng quầy một bên lôi kéo một ngải, một bên nói, khách quan khách quan ngàn vạn muốn xin bức giận vừa rồi là lao nhân lời nói chưa nói làm cho ngài hiểu lầm lao nhân cho ngài nhận lỗi chỉ là khách quan lão nhân nói cũng là lời nói thật không tin ngài hỏi một chút chung quanh này vài vị khách quen ai ăn qua ngài cái kia nước sốt nhi cá muốn nói này cá ta bách hoa quốc mấy trăm năm qua cũng chỉ có nấu cùng trên hai loại nước sốt nhi là như thế nào cái cách làm a Còn có kia hai chén hương cơm là cái gì, lao nhân là thật chưa từng nghe qua. Không tin ngươi hỏi một chút mọi người, có ai ăn qua sao? Lao trưởng quầy biên nói còn biên hướng chung quanh khách quen tìm kiếm duy trì. Liền có kia ngày thường ai nói, tiếp lời nói, lao trưởng quầy nói không sai, ta vương mập mạp làm buôn bán nhiều năm, chạy biến ta này bách hoa quốc cũng từ nghe nói qua này hai dạng thức ăn a, Lao trưởng quầy thấy dư luận chuyển hướng tựu lầu phương hướng, khét lời. Trong miệng cũng tiếp theo nói, vị này khách quan cũng nghe thấy, lão nhân xác thật không có lửa gạt với ngài. Chúng ta này tiên khách tới bao nhiêu năm rồi đều là lấy đồ ăn phẩm may lại vì ngạo, khắc mạnh miệng không dám nói, nhưng là có giống nhau, ta lão nhân có thể đảm bảo, nơi này nếu không có đồ ăn phẩm, khắc tiểu lầu ngài cũng khẳng định tìm không thấy. Nói mấy câu nói xong, lão trưởng quầy thật sâu nhìn một ngài liếc mắt một cái, tiếp theo một câu liền hơi hơi mang điểm khiêu khích. bất quá. Khách quan, này vài món thức ăn ngài thật sự ăn qua. Có lẽ là ngài ở nơi nào tin vỉa hè, nhớ lầm cũng không chừng đâu. Một ngài nghe xong hắn khiêu khích, trong lòng không có một chút tức giận, ngược lại có loại trấn ai lạc định thả lòng. Nhưng là, trên mặt lại đúng lúc hiện ra một bộ tức giận phi thường bộ dáng, người cũng đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Sợ tới mức nhị nưu cũng lập tức đi theo đứng lên, chân tay luôn cuống nhìn một ngài, sợ hắn cùng lao trưởng quậy động khởi tay tới. Ai ngờ, một ngải lại một phen sách lên dưới chân sọc tre, loảng xoảng một tiếng đặt lên bàn, thô giọng nói nói, ai nói ta là tin vỉa hè, ai nói ta không có ăn qua, ta chẳng những ăn qua, ta còn sẽ làm đâu. Hôm nay vốn là mang chút thức ăn cấp gì hai bà, hiện tại, các ngươi như vậy khinh thường chúng ta huynh đệ, ta liền buộc lộ tài năng cho các ngươi nhìn xem. Các vị, nếu không gấp, liền hơi ngồi một lát, cũng còn nhỏ đệ một cái trong sạch. Nói xong kéo lên lão trưởng quay liền buôn sau bếp đi lão trưởng quay ở một ngải cầm lấy sọ tre nói có tài liệu thời khắc đó khởi trong lòng liền hiểu được vòng một vòng lớn tiểu tử này mục đích là muốn vào phòng bếp vốn dĩ tiểu lầu có nghiêm khắc quy củ là không chuẩn người ngoài tiến vào chính là xem hiện giờ này tư thế thật là có điểm cưới lên lưng còn khó leo xuống nghĩ lại nghĩ nghĩ còn chưa tính thả xem tiểu tử này có thể lăn lộn ra cái gì tới làm không ra tân món ăn Đối tiểu lầu cũng không có ảnh hưởng, lui một vạn bước tới nói, liền tính hắn thật làm ra tới, có lẽ đối tiểu lầu tới nói, cũng là một cơ hội đâu. Vừa nghĩ vừa đi, một lát hắn đã lanh một ngải vào sau bếp, kêu tới quản sự, công đạo một chút liền hồi quài, nói thật, hắn trong lòng là không quá tin tưởng cái này, trai trai tiểu tử có thể làm ra cái gì mỹ vị, cái nào đầu bếp không phải ít nhất khổ luyện cái mười mấy năm a. đều nói. Trên thế giới truyền bá nhanh nhất không phải virus mà là lời đồn đãi. Lời này tuyệt đối là chân lý, chỉ trong chốc lát công phu, trong đại sảnh thực khách đều nghe nói, có cái trai trai tiểu tử, đang ở sau bếp nấu ăn, nghe nói là tất cả mọi người không nghe nói qua món ăn, trường hợp tức khắc náo nhiệt lên, lẫn nhau quen biết cho nhau đàm luận, ngẫu nhiên ăn khẩu đồ ăn, uống khẩu rượu, đều rất là thích ý, phải biết rằng tới ăn cơm, còn có thể xem chàng cho hay. Mặc kệ kết quả như thế nào, về sau cũng đều là cái trả dư tiểu hậu hảo đề tài câu chuyện, thật là kiếm. Được. Chỉ có nhị nưu ngồi ở trong một góc, nghe mọi người nghị luận, mặt đỏ tai hồng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hận không thể lập tức ly nơi đây mới hảo. Nhưng là nhớ tới tối hôm qua lý mãi mãi ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm hắn hết thể đều nghe một ngải, cũng chỉ đến căng ra đầu chờ đợi. Chương sáu bán mễ nhị. Nói trường thời gian lại rất đoạn ở một ngải đi vào cũng liền ba mươi phút sau có kia cái mũi nhanh nhạy người lại đột nhiên kêu sợ hai ra tiếng đây là cái gì hương vị thơm quá a mọi người lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau đều bắt đầu mấp máy cái mũi ngửi lên sau đó lại lục tục có mấy cái nói xác thật có một cổ mùi hương chính là cũng có kia cái mũi chỉ đột nói không ngửi được cái gì a mồm năm miệng mười cứ như vậy lại một lát sau Đại sảnh mùi hương càng ngày càng nồng đậm, tất cả mọi người nghe thấy được một cổ trước kia chưa bao giờ ngửi qua thơm ngọt chi khí, mọi người không cấm đem trên tay chiếc đuốt đều bông xuống, nói chuyện với nhau thanh cũng thấp. Lên, tựa hồ sợ kinh hách đến này mùi hương giống nhau. chậm rãi này mùi hương trong đó lại tham vào một ít khác hương vị, tôm tiên vị, gà thịt mùi thanh. Có kia gấp gấp liền bắt đầu nhìn về phía nhị như dò hỏi, ta nói vị này tiểu ca nhi. Ngươi kia huynh đệ là người nào a? Này món ăn với ai học, hương vị thật đúng là hương a. Đúng vậy, này mùi hương trước kia thật đúng là không ngửi được quá. Có kia ái cùng phong người cũng tiếp lời hỏi. Nhị Niu cũng là lần đầu ngửi được như thế thơm ngọt hương vị, trong lòng cũng ở cân nhắc, nghe đoàn người hỏi hắn, nhất thời cũng đáp không được, đành phải ấp úng lừa gạt qua đi. Đúng lúc này, phong bếp cửa lọe ra một cái tiểu nhị, vẻ mặt hương phấn ấn tiểu lầu quy củ kia, khách quan. Hương cơm tới, xem kia biểu tình tư thế, thật giống như là nhặt vàng giống nhau. Chỉ thấy hắn thân thể lanh lợi vòng qua đông đảo bàn an, vài bước đi vào nhị nưu trước mặt, vững vàng bồng gô đỏ khay, lại giơ tay đem kia mặt trên thủ sẵn cái nhi siêu đại chén gốm bay ở cái bàn trung ương, lúc này mới hành lễ, lui xuống. Vì thế tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở nhị nưu trên người, rất có ngươi không đạch trần chén cái nhi, ta liền tấu ngươi tư thế. Nhịn Nhu nghe kia đại chén gốm chung phiêu ra mùi hương, bụng cũng nhịn không được cục cục kêu lên, hắn xin lỗi nhìn chung quanh một vòng nhi, cũng không sợ năng dơ tay cầm chén cái bóc xuống dưới. Sau đó, hắn liền cùng mọi người giống nhau ngây ngẩn cả người, ước chừng tĩnh một hồi lâu, trong đại sảnh nháy mắt lại ồn ào lên. Đây là thứ gì, như thế xinh đẹp. Màu đỏ sầm đại chén gốm chung thịnh tràn đầy một chút tinh ánh dịch thấu tiểu viên viên. Một cái một cái đôi ở bên nhau giống tiểu chân châu sơn giống nhau, mà trước hết ngửi được kia cổ thơm ngọt càng là ập vào trước mặt, có chút thích ăn người đã bắt đầu trộm nuốt nước miếng. Lao trưởng quay ở mùi hương mới vừa một truyền ra tới khi, mày liền ninh chặt, trong lòng oán trách chính mình, chỉ sợ hôm nay là nhìn lầm. Xoay người kêu cái cơ linh tiểu nhị, dặn do vài câu, xem hắn một đường buôn hậu viên đi, lúc này mới an hạ tâm chờ đợi. Mà lúc này... Thấy kia hương cơ mang sang tới, hắn cũng đã có thể kết luận lúc trước này hai người là thật sự muốn cùng chủ nhân nói bút mua bán. Nhưng là, ai kêu chính mình thắc lớn. Đành phải chờ trong chốc lát cấp chủ nhân nhận lôi, làm hắn tới xử lý. Không dung mọi người nhìn kỹ, phòng bếp cửa lại có người ra tới, lần này là một hàng bốn cái giúp việc bếp núc phục sức người, mỗi người trong tay đều là một cái thay. Người đầu tiên đồng dạng vẻ mặt vui mừng vừa đi vừa kêu, khách quan. Ngài quả nhân rau trần bị tới. Một trận gió dường như đi vào nhị như phụ cận, đem đồ ăn phẩm vô xuống, quy củ hành lễ lui ra ngoài. Lúc này người thứ hai ngay sau đó cũng bưng khay biên kêu biên đã đi tới. Khách quan, ngài gà cung bảo tới. Phần 6 Khách quan, ngài bạch trước tôm tới. Khách quan, ngài nước sốt nhi cá tới. Một cái tiếp theo một cái, bốn người đều tốt nhất đồ ăn. Mọi người mới tinh tế đánh giá khởi thức ăn trên bàn thức đệ nhất bàn mọi người đều nhận thức, là thường ăn rau chân vịt, nhưng là, mặt trên tinh tinh điểm điểm có chút màu đỏ tiểu đậu tử, không biết là thứ gì. Nếu kêu cơm rau chân vịt, như vậy nên là cơm. Cái thứ hai món ăn hẳn là thịt gà cắt thành tiểu khối làm, nhưng là, nơi đó mặt đỏ hồng lục lục xứng đồ ăn, đã có thể không ai gặp qua. Cái thứ ba món ăn, mọi người đều thường ăn, đại tôm sao, tuy nói hoa vương thành ly hải không gần, nhưng là ăn bản tôm vẫn là không khó. Cái thứ tư món ăn, liền có ý tứ, đây là một cái nhị cân tả hữu cá chép, nhưng là, không biết mặt trên bọc tầng thứ gì tắt chín, đầu đuôi hơi hơi nếp lên tới, cho người ta một loại tùy thời sẽ nhảy lên tới hảo giác. Các vị huynh đài, xin cho một chút, tiểu đệ nơi này còn có cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Một ngài rốt cuộc bưng một con chén lớn xuất hiện. Theo mọi người nhường ra khe hở, đi vào trước bàn, Đối với kia tạc tốt cá chép, liền cầm chén màu đỏ sầm nước sốt ngã xuống. Chỉ nghe chi một tiếng, cá trên người nhanh chóng dâng lên một trận mắt thường có thể thấy được khí lãng. Đồng thời một loại cực độ kích thích chua ngọt khí vị hung hăng vọt vào mọi người xoang mũi cá thân cũng treo đầy màu đỏ sầm nước sốt nhì, nhìn qua đã không khí vui mừng mà lại có muốn ăn. Bốn phía người đều ngây dại, ăn nhiều năm như vậy tử lâu khi nào nhìn thấy quá như thế xuất sắc món ăn đều nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Một ngải cũng hơi hơi nhếch lên khỏe miệng, như vậy phản ứng mới không uổng phí chính mình vội lâu như vậy. Tuy rằng cao hứng, nhưng là, nàng vẫn như cũ nhớ rõ nàng ước nguyện ban đầu, xoay người hướng về phía đã chen qua tới lao trưởng quầy thi lễ, nói, lao trưởng quầy, tiểu tử đeo xấu, vừa rồi đầu góc nóng lên, nhất thời xúc động, liền đem trong nhà ăn qua món ăn làm ra tới, nhưng là, thật sự không biết hương vị như thế nào hay không có thể vào đại gia khẩu. Cho nên, bạng muội thỉnh lao trưởng quầy hỗ trợ nhấm nháp một chút. Nói cầm lấy trên bàn chiếc đũa, cung kính đưa cho hắn. Lao trưởng quầy một bên khách khí nói không dám, không dám, một bên thống khoái cầm lấy chiếc đũa lập tức đi tô bự đào khối cơm bỏ vào trong miệng. Mọi người mới vừa nhìn một ngải biểu diễn, đều cho rằng lao trưởng quầy sẽ trước nhấm nháp kia nói cá. Lại không nghĩ rằng, hắn ngoài dự đoán mọi người trước nếm kia chén cơm. Chỉ có một ngải trong lòng âm thầm bội phục, đây là thương nhân mẹ bén, bốn cái món ăn trừ bỏ phối liệu, mặt khác dùng đều là thường thấy tài liệu, chỉ có này hương cơm lại là chưa bao giờ xuất hiện quá. Đệ nhất khẩu cơm đưa vào trong miệng, lao trưởng quầy liền nháy mắt mở to hai mắt, hương, nhuận, mềm, ngọt, này tuyệt đối là bách hoa quốc chưa từng có tân thức ăn, nếu nhà mình tiểu lầu có thể mua một ít, kia sinh ý chẳng phải là hắn chậm rãi buông chiếc đũa đối với một ngài trịnh trọng làm thi lễ nói vị công tử này có không di giá đến phòng khách riêng một tự một ngài biết sự tình thành công một nửa đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cười trả lời cung kính không bằng tuân mệnh sau đó theo láo trưởng quầy nhường ra lộ nhấc chân liền phải đi ra ngoài một, một công tử nhị như thấy một ngài phải đi vội vàng ra tiếng kêu nàng một ngài quay đầu lại thấy nhị như đang trông mong nhìn hắn ảo não gõ chính mình đầu một chút nàng vẫn là quá nóng nảy sinh ý chỉ là vừa mới bắt đầu liền cao hứng đến quên mất nhịn yêu. xoay người nhìn lão trường quầy Lão trường quầy phiền thoái ngài tìm cái tiểu nhị đêm này đó thức ăn phân ra một nửa tới đưa ca ca ta đến cái an tĩnh địa phương ăn cơm hắn luôn luôn hàm hậu ngay thẳng khả năng không mừng như vậy náo nhiệt hoàn cảnh nói xong nàng nhìn nhìn bốn phía đồng dạng mắt trông mong nhìn nàng người nói các vị huynh đài Hôm nay gặp nhau chính là có duyên, nếu không chê tiểu đệ tay nghề không tốt, liền đều hánh diện bình luận một chút hương vị như thế nào. Mọi người chờ chính là những lời này, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đợi đến một ngày đi theo trưởng quầy lên lầu, nhị như cũng đi nhà gian. Sớm có cơ linh tiểu nhị lại đây, bưng lên mâm, gần đây mỗi người phân một ít. Trước hết người được mễ hương người kia, trực tiếp liền cầm lấy chính mình chén, động thủ thịnh một chén cơm. Cùng lao trưởng quầy giống nhau chỉ nếm một ngụm, liền đôi mắt sáng lên, bắt đầu buồn đầu cùng ăn, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, này cơm tuyệt đối không bình thường, tức thì đều buôn cơm xuống tay đi, ăn qua đều kêu hảo, không ăn qua kêu còn có hay không, trong đại sảnh trong lúc nhất thời náo nhiệt phi thường. Tiếu hàng tiến vào khi, liền thấy được như vậy một bộ dáng, hơi hơi như mi, hoa vương thành trung có thể đến chính mình này tiên khách ôm ăn cơm người. Phần lớn là có chút của cải cùng thân phận. Ngay thường tự giữ thân phận, nói chuyện đều sẽ không cao giọng, hôm nay đây là làm sao vậy? Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng nhiều năm kinh thương kinh nghiệm làm hắn vẫn là mỉm cười đánh một đường tiếp đón qua đi. Có kia ngày thường cực tục, bởi vì tới chậm chút, không thấy toàn sự tình trải qua, liền vây lại đây, lôi kéo hắn, đầy miệng nói: "Tiểu lao bản, ngươi chừng nào thì tìm hảo đầu bếp, như thế nào ta gần nhất, hảo đồ ăn liền đều không có đâu." Là sợ ta không có bạc sao Làm cho Tiếu Hằng cũng hỏa thượng quá cao sợ không tới đầu Không hiểu được tình huống Rất xa thấy Lao trưởng quầy ở nháy mắt ra dấu Đành phải đánh ha ha Lừa gạt qua đi Lao trưởng quầy tới rồi hắn phụ cận Cũng không nói thêm cái gì Chỉ là đem hắn mời vào phòng bếp Lấy quá một ngải để lại cho phòng bếp Mọi người nhấm nháp đồ ăn phẩm cùng cơm Đều cấp Tiếu Hằng nếm một lần Tiếu Hằng đương nhiên cũng không phải kêu ngốc tử lập tức nhìn ra hương cơm tuyệt cao giá trị. Cùng lao trưởng quay liếc nhau, liền đều xoay người đi ra ngoài, lưu lại trong phòng bếp người nuốt nước miếng, nhìn rõ ràng là một ngại để lại cho đại gia đồ ăn phẩm, lại bởi vì chủ nhân không lên tiếng mà không dám ăn. Lại nói một ngại bị thỉnh đến phòng khách khách ngồi trên ngồi xong, lao trưởng quay không lưng vì nàng đổ ly trà, sau đó liền tố cáo thanh tội đi ra ngoài, lưu lại nàng một người biên uống trà biên xem trên vách tường thi họa, Ước chừng qua 15 phút, một ngải chính chán đến trước khi, môn đột nhiên mở ra, lao trưởng quầy khi trước vào cửa, sau đó lập tức thối lui đến cạnh cửa, không người làm tiếng một người tới, sau đó lại không phát một tiếng lui ra. Người tới thân hình cao lớn, ngũ quan hình dáng cực kỳ ngay ngắn, mày rậm mũi cao, hai mắt khép mở ra ngẫu nhiên hiện lên một mạt tinh quang, cái này làm cho một ngải có điểm quen thuộc cảm giác, đột nhiên nhớ tới, là lý tam. Bọn họ hai người trên người đều có loại thương nhân độc đáo giảo hoạt, giỏi giang khí chất. Một ngài biết đây là tiểu lầu lão bản tới rồi. Tiếu Hằng lúc này cũng đang âm thầm đánh giá một ngài, cái này tuổi trẻ hậu sinh dáng người nhỏ gầy. Tuy rằng trên người ăn mặc quần áo nguyên liệu đều cực kỳ bình thường thô giáp, thậm chí có chút không hợp thân. Nhưng là, tay cùng mặt lại rất trắng nõn, ngũ quan thanh tú mà hơi hiện tính trẻ con, một đôi mắt đen bóng dị thường. Tràn đầy đều là cùng hắn tuổi tắc không hợp trầm ổn cơ trí, làm người khó có thể bỏ qua. Thấy chính mình vào cửa, biểu tình vẫn như cũ thực bình đạm, không có nửa điểm hoảng loạn bất an, nhậm chính mình thức người vô số, cũng là lần đầu tiên nhìn đến như thế mâu thuẫn lại hài hòa nhân vật. Một ngải nguyên bản là tính toán đứng lên thi lễ, chính là, người tới cũng không có nói lời nói, thậm chí như là không có thấy nàng người này giống nhau, chỉ là thong thả ung dung đi đến chủ vị ngồi hạ thản nhiên uống trà thủy, nàng lập tức minh bạch, nhịn không được ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Nếu chính mình thật là cái bình thường nông gia trai trai tiểu tử, hiện tại chỉ sợ đã sớm bị lượng hoảng loạn vô thố đi. đáng tiếc, hắn đánh sai bản tính. Thời gian một chút đi qua, một ngải lại uống lên vài chén trà thủy, thấy người nọ còn ở nhàm chán so nhẫn lại, trong lòng liền có điểm hòa khí. Nguyên bản dậy sớm ra cửa, liền không có ăn mấy khẩu cơm, vừa rồi lại lăn lộn xào rau nấu cơm. Thể lực tiêu hao rất lớn, hiện tại, không bụng lâu rồi, tuột huyết áp tật xấu liền phạm vào, chóng vắng đầu, dạ dày cũng bắt đầu dảo dùng sức đau. Đơn giản không đành lòng, làm bộ ruôi tay tiến ống tay háo, trên thực tế là từ trong không gian lấy ra căn ni mát cô bolo, lô, cũng không màng an tướng, thống khoái cắn co hơn ra, mấy cả lăm xuống bụng đi, cảm giác dạ dày thoải mái rất nhiều. Lúc này mới chậm rãi móc ra khăn tay, tinh tế lau tay, đứng lên. Nâng bước đẩy cửa đi ra ngoài Mà Tiếu Hằng đã sớm ở hắn mồm to ăn cái gì khi ngây dại Thẳng đến hắn đi ra môn đi Mới phản ứng lại đây Lập tức đuổi theo Nguyên bản hắn cho rằng lại lượng thượng trong chốc lát Tiểu tử này liền xe băng không được Chủ động mở miệng nói mua bán Chính là Cũng liền túi đầu uống một ngụm trà công phu Hắn liền không biết từ nơi nào lấy ra cái kỳ quái đồ vật Mồm to ăn Dẫn tới hắn nhìn không được nhìn vài mắt Muốn mở miệng hỏi lại không nghị phá hư vất vả xây dựng khí thế chính vì khó gian kia tiểu tử đã tự cố chạy lấy người một ngài ra cửa đi chưa được mấy bước liền thấy lao trưởng quầy chờ ở chỗ ngoặt chỗ làm bộ không có thấy hắn trong mắt nghi vấn trực tiếp hỏi lao trưởng quầy cùng ngài thỉnh giáo một chút này hoa vương thành cùng ngài này tiểu lầu không sai biệt lắm đại còn có mấy nhà Lão trưởng quầy lập tức bị một ngài hỏi sừng sốt trong lòng nói thầm đây là làm sao vậy không nói thành đang do dự đâu ngẩng đầu thấy lao bản đuổi theo ra tới lập tức thức thời túi đầu lui lại mấy bước chương bảy bán mễ tam tiếu hằng đi nhanh đuổi tới một ngài phụ cận xin lỗi chắp tay thi lễ trong miệng thành khẩn nói tiểu huynh đệ thập phần xin lỗi vừa rồi là tại hạ thất lễ tiểu huynh đệ ngàn vạn không lấy làm phiền lòng a một ngài nhiều năm như vậy vô luận đọc sách vẫn là lữ hành ở tha hương vẫn luôn là đại nhân lãnh đạm lại không yêu gây chuyện tính tình Ngày thường cũng sẽ không bởi vì thiếu tiền mà ở việc nhỏ thượng nhiều so đo, cho nên, cũng rất ít treo chọc đến cái gì cơn giận không đâu. Hôm nay như vậy tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật, lại bị người lượng thật đúng là lần đầu tiên. Nàng bản tính lại là cái cực quật cường người, sao có thể dễ dàng như vậy tính đâu. Một ngải thậm chí đều không có xoay người, trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài. Tiếu hằng vừa thấy như vậy, biết một ngải là thật sinh khí, vội vàng đuổi tới nàng phía trước lại lần nữa không lưng thi lễ tiểu huynh đệ tiểu mô là thiệt tình xin lỗi từ thương nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ nhìn thấy quá tiểu huynh đệ nhân vật như vậy lại nghe trưởng quay nói tiểu huynh đệ có chút cực kỳ chỗ liền động đánh giá tâm tư là tiểu mô đường đột tiểu huynh đệ ngàn vạn đường để ý a một ngải dương mắt thấy hắn vẻ mặt thành khẩn trong lòng cũng liền tan một ít tức giận mặt khác nàng cũng lo lắng nhị ngưu chờ nóng nỗi nhữ mày suy xét một chút quay đầu trở về phòng khách Tiếu Hằng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng theo đi lên. Chờ hai người ngồi xong, Tiếu Hằng tự mình cấp một ngải rót ly trà, nói, tiểu huynh đệ, vừa rồi nghe trưởng quầy nói, ngươi giữa chưa còn không có ăn cơm đi, ta đây liền phân phó đi xuống, gặp nhau chính là có duyên, chúng ta uống ly rượu, hảo hảo nói chuyện, ngươi xem thế nào. Nói xong cũng không đợi một ngải cự tuyệt, cao giọng hô láo trưởng quầy an bài đi xuống. Lúc này mới, lại cười cùng một ngải hàn huyên. Tiểu huynh đệ họ gì à? Kẻ hèn họ một, tiếu lao bản kêu ta một công tử liền hảo. Thiên cũng không còn sớm, ta còn có việc muốn làm. Tiếu lao bản, vớt bỏ những cái đó khách sáo. Chúng ta không cần khách sáo, trực tiếp nói mua bán đi. Hôm nay ta làm kia hương cơm, tiếu lao bản đã hưởng qua đi. Đến nỗi hương vị như thế nào, tin tưởng ngươi trong lòng cũng hiểu rõ. Ta không phải thương nhân, cũng không cái kia tâm lực chơi lục đục với nhau. Này hương mễ là bách hoa quốc độc nhất phần, chỉ có ta nơi này có, nếu không thiếu tiền dùng, ta cũng sẽ không lấy ra tới. Tiếu lao bản hay không cố ý muốn mua? Nếu mua, khai cái lợi ích thực tế ra tới. Một ngải thật sự không chịu nổi nghe này đó khách sáo, trực tiếp đẩy ra mua bán. Tiếu hằng nhịn không được cười khổ một chút, tiểu gia hỏa này thật đúng là không có kiên nhẫn. Vì thế, cũng dứt bỏ rồi hư bộ, cẩn thận nghĩ nghĩ, mới nói, một công tử. Ta muốn biết người trong tay có bao nhiêu loại này mễ. Một ngải đánh giá một chút trong không gian tô lượng, lúa là không thể cho hắn, muốn chuẩn bị ra thực nghiệm dùng hạt giống, chỉ có thể cho hắn nguyên lai like mà tốt mễ. Lại muốn lưu ra đủ 4 năm người dùng ăn 3 tháng số lượng. Cuối cùng, đến ra một số tự, vừa muốn nói ra, giật mình, vật lấy hy vi quý, lập tức lại đem số lượng giảm một nửa. Ta cũng không xứng quá, đại khái đánh giá có thể có 4 bách cân tả hữu. Một ngài nhàn nhạt nói, kia hảo, một công tử như vậy thông khoái, tiếu mô cũng không thể làm người ta nói ta keo kiệt, như vậy đi, một cân ấn mười lượng bạc tính, chẳng sợ nhiều ra mấy chục cân cũng không sợ, ta đều phải, một công tử, ngươi xem như thế nào. Tiếu hàng cấp ra giá cách, cái này giá cả cùng một ngài dự tính giá cả nhưng thật ra nhất trí, nàng cũng đại khái hiểu biết quá nơi này giá hàng, mười lượng bạc một lượng kim. Một lượng bạc một ngàn văn đồng tiền một trăm cân thô mặt mười lăm chỉ ga một con dê hai mươi cân thịt heo. Một ngàn lượng có thể tại đây trong thành mua cái trung đẳng phòng ở. Ấn như vậy đổi, một cân mệ tương đương một đầu heo, không biết lín mãi mãi nghe xong, có thể hay không sợ tới mức choáng vắng đầu. Một ngải chậm rãi nhấp khẩu nước trà, trên mặt không mang theo nửa điểm gợn xong nói, hảo, thành dao. Trong giọng nói đồng dạng không có một chút ít hương phấn. Cái này làm cho tiếu hàng thậm chí có loại xấu hổ cảm giác, đột nhiên liền nhớ tới, năm đó lần đầu tiên qua tay sinh ý kiếm lời 200 lượng khi, cái loại này hưng phấn đến không biết trời cao đất dày kiêu ngạo, hôm nay nhìn thấy này một công tử, hắn không thể không thừa nhận, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Phần 7. Thà mặc kệ hắn ở trong lòng cảm khái, một ngải thấy mua bán nói thành, cũng không chậm trễ thời gian, tiếp tục nói. Phiền toái Tiếu Lao Bản gọi người đem ta huynh trưởng mời đến, ta lập tức làm hắn đi đem mễ mang tới. Tiếu Lao Bản cũng đem tiền bạc chuẩn bị tốt, ta không cần ngân phiếu, chỉ cần nén bạc, mặt khác trong đó tốt nhất có một trăm lượng bạc vụn. Đa tạ, Tiếu Hằng cũng dứt khoát, hướng ngoài cửa hô một tiếng, không lớn trong chốc lát, Nhị như liền chạy đến, vừa thấy đến một ngải hảo hảo ngồi ở ghế trên uống trà liền rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ngượng ngùng sờ sờ đầu. Một ngải thấy hắn trên trán đều là mồ hôi, biết hắn vừa rồi chỉ sợ là suốt ruột chờ, trong lòng vì hắn hàng hậu thật sự hơi hơi ấm một chút. Vài bước đi đến hắn trước mắt, móc ra khăn tay, ý bảo hắn sát một chút mồ hôi. Nhị như tùy tay dùng tay háo lau hai thành. Hàng hậu cười nói, một công tử, ngươi sự tình xong xuôi. Một ngải thu hồi khăn tay, nhàn nhạt lắc đầu, kéo hắn hơi chút cong lưng, ở bên thai hắn dặn dò vài câu. Nhị như rõ ràng không hiểu. Nàng vì cái gì làm hắn làm như vậy, nhưng là, nhìn một ngải thần sắc, lại đem lời nói nuốt đi xuống, gật gật đầu liền xoay người đi ra ngoài. Tiếu hằng cũng phân phó lao trưởng quầy thu xếp tiền bạc đi. Xoay người thỉnh một ngải ngồi xuống, nhấp khẩu trà, nghị nghị vẫn làm mở miệng nói. Một công tử, ta đối với ngươi hôm nay kêu bốn dạng đồ ăn phẩm gia vị cùng xứng đồ ăn cũng thực cảm thấy hứng thú, không biết công tử có không bỏ những thư yêu thích cũng cho chúng ta trước khách lâu nhiều mấy thứ tân thái sắc. Nếu mua bán làm thành, một ngài trong lòng cũng thoải mái một ít, nghe hắn hỏi như vậy, liền thản luôn bẩm báo, tiếu lao bản, không phải ta cố ý giấu dếm, này mấy thứ thái sắc gia vị, là ta trong lúc vô tình ở nơi khác được đến, thu hoạch không nhiều lắm, hôm nay nếu không phải vì chế tạo cái náo nhiệt dẫn ngài ra mặt, ta cũng sẽ không lấy ra tới. Bất quá, ta gần nhất đang muốn thí loại một ít, nếu hết thẻ thuận lợi, Mấy tháng sau, tin tưởng sẽ có kết quả, khi đó, lại đến tìm Tiếu Lao Bản trao đổi đi. Tiếu Hằng nghe nói này gia vị không thể mua tới, trong lòng có chút thất vọng, nhưng lại nghe nói một ngài muốn thử loại, mấy tháng sau có lẽ là có thể đại lượng thu hoạch, lại rắc hy vọng rất lớn, tuyệt đối muốn mượn sức hảo một ngài mới được. Nghĩ đến đây, hắn lại cười nói, hôm nay một công tử có thể tại đây hoa vương thành đông đảo tiểu lầu lựa chọn chúng ta tiên khách lâu, thật sự là chúng ta vinh hạnh. Nghĩ đến, một công tử cũng có nghe thấy, chúng ta này tiên khách lâu nặng nhất danh dự. Về sau, nếu một công tử lại có cái gì hảo sinh ý, cũng không nên đã quên chiếu cố chúng ta mới hảo. Đương nhiên, tiểu lao bản cũng có thể nhìn ra được, ta là cái lời người, nhất không mừng cùng người sống giao tiếp. Chỉ cần tiên khách tới có thể bảo vệ cho danh dự, về sau phàm là ta trồng ra cái gì mới lạ đồ vật đều sẽ ưu tiên cùng tiên khách lâu hợp tác. Một ngài nhìn Tiếu Hằng như thế thấp tư thái, cũng sảng khoái hứa hẹn. Tiếu Hằng nghe nàng câu này hứa hẹn, trong mắt lập tức liền sáng lên. Một công tử, xem tuổi, Tiếu Mộ hẳn là sống ngu ngốc vài tuổi, thắc kêu to ngươi một tiếng, một huynh đệ, tốt không? Một ngài cũng biết nghe lời phải, thiếu huynh không cần khách khí. Hôm nay có thể giao một huynh đệ như thế xuất sắc nhân vật, thật là Tiếu Mộ chi hạnh, về sau phạm là một huynh đệ tới này hoa vương thành còn làm ơn tất đến vi huynh nơi này một tụ mới hảo. Cảm ơn tiếu huynh thịnh tình. Một ngày thấy hắn như thế khách khí, túi đầu nghĩ nghĩ, về sau chính mình phải làm sự, vẫn là nói câu, tiếu huynh, hôm nay thật sự có việc muốn làm, không thể trường đảm ngày nào đó nhàn hạ chắc chắn tiến đến cùng huynh trưởng một tự. Mặt khác, còn thỉnh tiếu huynh bảo mật bán mê việc, tiểu đệ không nghĩ bị người dây dưa. Tiếu Hằng trong lòng minh bạch chính mình này một phen thành khẩn diễn xuất, Rốt cuộc đêm hôm nay ăn Tết bóc đi qua, về sau cùng hắn mua bán cũng có bước đầu bảo đảm. Đến nỗi hương mễ là từ một ngải chỗ sở mua, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến nói cho bất luận kẻ nào, hương cơm một khi ở tiểu lầu bán ra, sẽ như thế nào điên cuồng, có thể nghĩ, hắn lại như thế nào sẽ cho chính mình tìm đối thủ. Lập tức liền miệng đầy đáp ứng rồi, cười ha hả lại cùng một ngải nói chuyện chút hoa vương thành nhàn thoại. Không quá một nén hương công phu. Liền có tiểu nhị tới báo, nói cửa sau ngoại, có người đuổi chiếc xe bò ở góc cửa. Một ngải cùng tiếu hàng hiểu rõ cười, một trước một sau đi cửa sau. Xa xa liền xem nhị như đứng ở xe bò bên, trên xe trang 278 biên chế tinh mịn mang cái sọ tre. Một ngải xoay người đối với tiếu hàng đánh cái ngàn nhi, tiếu huynh thỉnh chờ một chút sau, dung ta trước cùng huynh trưởng nói một câu. Tiếu hàng lập tức dừng bước, chờ ở tại chỗ. Một ngải đi đến bên cạnh xe. Cùng nhị nguyên đơn giản nói vài câu, thủ hạ tựa hồ lơ đãng từng cái sọt tre sờ soạn một lần. Sau đó, liên ý bảo tiếu hằng có thể tìm người lại đây dọn sọt qua sưng. Nhị nguyên mở to hai mắt nhìn mấy cái tiểu nhị nhi cố hết sức từ trên xe dọn hạ kia tám sọt tre, sau đó mở ra lộ ra bên trong gạo trắng, trong lòng thầm giật mình, rõ ràng là chính mình vừa mới mua đồ chơi lúc lắc sọt, khi nào bên trong đầy đồ vật. Chẳng lẽ, một cô nương sẽ tiên thuật không thành? Không đề cập tới nhị như ở nơi đó ngốc ở, đưa nói, một ngải cùng Tiếu Hằng vừa nói lời nói, một bên nhìn thủ hạ người bận rộn đầu tiên là cân, sau đó cất vào dương gỗ. Một lát qua đi, cân số ra tới, 412 cân. Tiếu Hằng đuổi rồi trong viện dư thừa người, nhìn lao trưởng quẩy lánh hai cái tâm phúc tiểu nhị dọn quá một ngụm chung đẳng lớn nhỏ dương gỗ, một huynh đệ, này cái dương phía dưới một tầng là 20 nén vàng, mỗi thỏi 10 lượng, cộng là 2.000 lượng bạc. Mặt trên hai tầng là 40 thỏi bạc tử, mỗi thỏi 50 lượng, cũng là hai ngàn lượng, thêm ở một chỗ chính là hai. Sau đó lại từ lao trưởng quầy trong tay cầm cái bố bao, đưa tới một ngải trong tay, đây là dư lại 122, một huynh đệ thỉnh kiểm nhận một chút. Một ngải dối tay tiếp nhận bố bao, cũng không rõ điểm số mục, xoay người hô mới từ tiền thuật trung tỉnh táo lại, liền lại bị thành dương vàng bạc kinh ngạc đến ngây người nhịn yêu. Làm hắn đem cái dương dọn lên xe, sau đó đối với tiếu hàng trịnh trọng làm thi lễ, tiểu huynh, kiểm kê tiền bạc số lượng liền không cần, tiểu đệ tin tưởng tiếu huynh tín nghĩa, không nói đến nửa đường chặn giết tiểu đệ, đem tiền bạc đoạt lại đi, chính là giờ phút này, tại đây hậu viện, tiểu huynh nếu tưởng thần. Không biết, quỷ không hay lưu lại hai chúng ta, cũng là thực dễ dàng. Liên hướng về phía tiểu huynh như thế quang minh lối lạc, tiểu đệ ta về sau phàm là có hảo mua bán cũng sẽ cái thứ nhất nghĩ đến tiếu huynh nơi này. Tiếu hằng vội vàng dịu hắn lên, một huynh đệ không cần như thế, nghĩ đến một huynh đệ cũng không thường ở bên ngoài hành tẩu, chúng ta này bách hoa quốc luật lịch cực nghiêm, trộm chỉ gà đều là muốn phán phạt 10 năm giam cầm. Trước không nói ngươi ta hai người hôm nay giao tình, riêng là suy xét đến vi huynh thê nhi, cũng là không dám phạm phải như thế ác hành. Một huynh đệ nhiều lo lắng, một ngải nghe hắn nói như thế, hơi hơi có điểm mặt đỏ, Chính mình sắc thật không biết này đó. Trong lòng âm thầm nói thầm, trong chốc lát nhất định phải tìm cái hiệu sách, nhiều mua chút sách sử, luật pháp, phong tục linh tinh thư tịch trở về. Lập tức thu tâm tư, từ bố trong bao lấy ra một nửa bạc vụn, phóng tới lao trưởng quầy trong tay, không màng hắn chối từ nói, lao trưởng quầy, hôm nay vì làm thành mua bán, cho ngài thêm phiền thoái, hơn nữa trong phòng bếp mấy cái tiểu nhị cũng rất là hỗ trợ, một mộ trong lòng thập phần cảm kích. Này đó tiên bạc, là thỉnh ngài cùng vài vị tiểu nhị uống ly trà, mong rằng ngài không cần chối từ mới hảo. Này, này sao lại có thể đâu, một công tử quá khách khí. Lao trưởng quầy vẻ mặt khó xử. Nhưng thật ra Tiếu Hằng rất là hào sảng, ha ha cười, một huynh đệ thật là trưởng nghĩa người, lão với ngươi liền nhận lấy đi, cũng nói cho thuộc hạ, hôm nay việc đều kín miệng chút là được. Một ngài xem láo trưởng quầy tiếp bạc, Lúc này mới lại lần nữa hành lễ cáo tử. Lôi kéo nhị nưu ngồi trên xe bò, lắc lắc đương đương đi xa. Tiếu Hằng vẫn luôn nhìn theo xe bò quải ra ngõ nhỏ, rốt cuộc nhìn không thấy, mới xoay người nhìn nhìn lao trưởng quay, nói câu, người này chỉ sợ không đơn giản a Lao trưởng quay cũng hiếp mắt gật gật đầu. Trương Tám mang theo cự khoản đi dạo phố. Không đề cập tới hai người như thế nào bình luận một ngải một thân, đơn nói một ngải vừa mới ra ngõ nhỏ liền lập tức phất tay thu trên xe dương bạc, không giấu vết quan sát phía sau hay không có người theo dõi, làm nhị như tận lực chọn phồn hoa đường cái đi, tìm gian xa hoa trang phục cửa hàng, lôi kéo hắn đi vào mua một nam một nữ hai bộ quần áo, phân biệt thay, lại ném cho tiểu nhị một thỏi bạc, muốn hắn đi trước xe phường hội vội mướn chiếc xe ngựa đến cửa sau, hơn nữa ước định đem xe bỏ. Ngày mai giờ thì đổi tới thành cửa nam cửa, lúc này mới cùng nhị như lên xe ngựa, thuận miệng Teo sa phu tìm ra bối phố khách điếm muốn hai gian phòng cho khách. Vào phòng uống lên vài chén trà, nghỉ ngơi ước chừng nửa canh giờ, nhịn như cái chán còn ở đổ mồ hôi lạnh, hắn sống mau 20 năm, sở hữu trải qua quá sự tình, thêm ở bên nhau đều không có hôm nay này mấy cái canh giờ tới kinh tâm. Một ngại lại lần nữa ghé vào cửa sổ lặng lẽ hướng ra phía ngoài mặt thăm xem, tựa hồ thật không có khả nghi người, trong lòng liền nhịn không được mắng chính mình lá gan quá tiểu chỉ sợ nàng thật là đem lòng tiểu nhân, đo dạ quân tử. Nghĩ đến đây, nàng thẳng khởi eo, thật dài phun ra khẩu khí, vẫn là tiểu tâm tốt hơn, chính mình một cái nhược nữ tử, thật đụng tới kẻ xấu, vẫn là không có dư lực phản kháng. Chờ chuyện này hiểu rõ, buổi tối nhàn hạ là lúc, phải hảo hảo nghiên cứu một chút nhẫn, xem có thể hay không cân nhắc ra cái gì công kích công năng, trước kia du lịch khi, cũng mua qua mấy cái trường đao, còn có phòng lang điện côn. Chính là, đao nàng cũng không sẽ dùng, điện côn nơi này cũng không có nạp điện địa phương, đành phải tưởng mặt khác biện pháp. Quay đầu nhìn xem nhị như một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, suy đoán hắn là ngộ nhận vì chính mình bán cho tiếu lao bản hương Mễ có vấn đề. Cho nên ra tiếng an ủi hắn, lý nhị ca, ngươi không cần lo lắng, ta bán cho tiếu lao bản hương Mễ là thật sự, không phải dùng ảo thuật gặt người, cho nên, bọn họ sẽ không tới bắt chúng ta, ta như vậy trốn tránh người. Là bởi vì chúng ta được nhiều như vậy tiền bạc, phòng bị có người khởi ác ý hiện tại, ngươi thay đổi đẹp đẽ quý giá quần áo, ta cũng đổi về nữ trang, càng là không dễ dàng bị nhận ra, ngươi cứ yên tâm hảo. Hôm nay thật sự muốn cảm ơn ngươi mới được, liên lụy ngươi đi theo ta lo lắng hãi hùng. nhị yêu từ nhỏ đi theo ra ra sinh hoạt, ngày thường nhìn thấy cũng phần lớn là thôn phụ, nhà cao cửa rộng đại rộng hô quát hài tử, nào có giống một ngải như vậy nhu thanh tế ngữ cùng chính mình nói chuyện. Cái này làm cho hắn cảm thấy thật ngượng ngùng, vội vàng phất tay, "Một cô nương, ta không phải lo lắng ngươi bán giả đồ vật, ta chỉ là tò mò, ngươi là như thế nào đem kia lương thực đặt ở xó?" "A, một Một cô nương, ngươi không nói cho ta cũng đúng, ta biết đây là bí mật, ta Ta thật sự không có ác ý." Nhị Nữu càng nói càng loạn, hắn thật sự là sợ một ngải hiểu lầm hắn cũng có cái gì ý xấu một ngài xem hắn gấp đến độ trên đầu giọt mồ hôi lại muốn chạy xuống tới, cười đào khăn đưa cho nàng, nhị lưu cũng vô tâm tư chống đẩy thuận tay tiếp, gắt gao nắm ở trong tay, một ngài xuyên qua tới nay lâu như vậy, hôm nay lại là lần đầu tiên cùng nhị lưu gặp mặt giao tiếp, trừ bỏ biết hắn là chính mình nửa cái ân nhân cứu mạng bên ngoài, còn có lý mãi mãi đêm qua trịnh trọng cùng nàng nói qua, nhị lưu là cái có thể tin người, hiện giờ ở hắn thông lực phối hợp hạ, mẹ thuận lợi bán đi cũng có thể nhìn ra hắn nhân phẩm sắc thật thực không tồi, thậm chí có thể nói là thiên hạ đệ nhất người thành thật. Cho nên, cũng không ngại hắn hỏi cái này sự kiện, trực tiếp đem đối lý mãi mãi nói kia bộ lý do thoái thác giảng cho hắn nghe, nghe hắn một trận kinh hô một trận thổn thức, muốn an ủi chính mình lại thập phần thẹn thùng quẫn bách dáng vẻ, trong lòng vô cùng may mắn nàng có thể gặp được lý mãi mãi cùng nhị như, như vậy thuần phát thiện lương người. Bụng ủ cục vang lên vài tiếng, một ngải mới nhớ tới chính mình còn không có ăn cơm đâu, vì thế mở cửa kêu tiểu nhị điểm vài món thức ăn, liền ở trong phòng ăn lên. nhị lưu tuy rằng vừa rồi ăn một ít, nhưng là trong lòng thật sự không yên ổn, cũng không ăn no. lúc này điên tâm liền buông ra cái bụng ăn lên. một ngải cho hắn gấp một chiếc đũa thịt ba chỉ, ta còn để lại hảo chút hương mễ, về sau muốn lý nhị ca thường tới lý mãi mãi ra, ta lại xuống bếp làm cho người ăn. nhị lưu nhớ tới kia hương cơm hương vị đương nhiên liên thanh nói tốt sau khi ăn xong một ngải lại lần nữa xác nhận khách điếm chung quanh không có khả nghi người lúc này mới dặn dò nhị như vài câu sau đó đi ra cửa tùy tiện đi dạo cách nửa canh giờ lúc sau nhị như cũng ra tới học một ngải vừa mới truyền thụ kinh nghiệm cẩn thận tả hữu nhìn nhìn sau đó mới đi chọn mua các hương thân cầu hắn đại mua đồ vật đúng là giờ mùi mạt ngày độc gác phơi đến trên đường đi dạo người thiếu rất nhiều một ngải được bạc Về so áo cơm lại bảo đảm, tâm tình liền phá lệ hảo, một đường du đi dạo dạo, phàm là với dân sinh có quan hệ cửa hàng, đều sẽ đi vào đi bộ một vòng nhi. Cửa hàng gạo và dầu thực đơn điệu, chỉ có mấy cái dương gỗ, trang bắp mặt, thô mặt, tế mặt ba loại lương thực chính, cộng thêm đậu nành, đậu xanh, hồng đậu đỏ ba loại hoa màu, bên cạnh còn có mấy cái đại vại gốm, nhìn ngoại vòng nhi bóng nhây dấu vết, không khó suy đoán bên trong hẳn là dầu nành, hỏi hỏi giá. Cư nhiên muốn 100 văn một cân, mà ép du sử dụng đầu nành lại chỉ có 20 văn, tỷ lệ là 5 so 1. Thật sự không biết là nơi này ép du kỹ thuật không được, vẫn là bởi vì là phía. Chính phủ xưởng xuất phẩm, có bán ba vương du hiểm nghi. Nhưng là nhớ tới mỗi lần đồ ăn canh mặt trên kia một tầng hơi mỏng vắng dầu, nàng không chút do dự mua 20 cân một đại đàn. Phần 8. Mà thịt phô thất mặt trên bầy biện, nhiều là thịt dê, thịt heo. Lại tựa ít có thịt bỏ bán ra, nhớ tới cổ đại nhu là quan trọng nông dùng vật tư, không phải dễ dàng, có thể giết, có lẽ nơi này cũng giống nhau đi. Thịt dê trừ bỏ hai cái chân dê đơn bán, dư lại đều là chẳng phân biệt bộ vị, bắt được nào cắt nào. Thịt heo lại là cùng hiện đại giống nhau ấn dây ra, heo bàn linh tinh tách ra bán, chỉ là người ở đây không biết xương cốt cũng là thứ tốt, toàn đương thêm đầu nhi đáp cấp khách quen. Khách quen còn muốn la hét muốn đổi thành tiểu khối phì du. Một ngải cùng lão bản tán gẫu hai câu, sảng khoái mua 20 cân thịt dê, một chỉnh khối dây ra cùng 20 cân eo bàn nhi, tổng cộng là ba lượng một đồng bạc. Nay thật đúng là gặp đại khách hàng, lão bản thấy một ngải một bộ giả dạng, liền đem nàng trở thành cái nào nhà cao cửa rộng quản sự nương tử, bận trước bận sau, nhiệt tình cực kỳ, đang lo như thế nào kéo hảo quan hệ đâu. Nghe nói nàng còn muốn mua mấy chục cân đại cốt đồng, lập tức đem thất thượng sở hữu xương cốt toàn bộ bao hảo, lại chết sống không cần một văn tiền, sau đó lại hô tiểu nhị giúp đỡ đưa trở về, một ngải cười nói khách điếm tên, cũng không để ý tới lao bản thất vọng sắc mặt. Đưa cho tiểu nhị một tiểu khối nhị tiền tả hữu bạc vụn, tính làm vất vả tiền, làm hắn cùng nhau đem du cái bình cũng đưa qua đi, tiểu nhị nhi tiếp bạc, lập tức cười nở hoa, nhanh như chớp nhi chạy đi rồi. So sánh với giới hiệu thuốc dược liệu chủng loại thật sự không ít, trừ bỏ cửa chính một bên, cái khác ba mặt tường đều lập cao cao tủ gỗ, ngăn tủ thượng cách một đám tiểu ô vông, nhìn qua chủng loại rất nhiều, bởi vì lý mãi mãi cùng xuyên xuyên thân thể đều không tồi, nhị nưu ra ra lại là đại phu, một ngải chỉ ở ngoài cửa đánh giá vài lần, cũng liền đi qua đi. Vừa rồi vội vàng gian vì thay quần áo, một ngải chỉ kéo nhị nưu lung tung mua hai bộ quần áo. Lúc này có nhàn rỗi liền tìm ra đại tiệm vải kỹ càng tỉ mỉ nhìn xem. Tiệm vải lão bản là cái hòa khí béo lao nhân, cũng không chê phiền thoái, nàng hỏi cái gì đều tinh tế giải đáp. Cái này thời không dệt nghiệp là thực phát đạt, bình thường vải bố, mềm mại vải đông, còn có sang quý gấm vóc, tuyết trắng đông, quả thực cái gì cần có đều có, này cũng làm một ngải đối lao bản trong miệng vải dệt nguyên nơi sản sinh, dung thành, càng là tò mò. Nghĩ đến kia cũng là cái cùng Trung Quốc cổ đại tô hàng chỗ tương tự đi. Cuối cùng muốn lao bản bao hai thất nhan sắc một mạc thượng đẳng vải đông cùng các màu theo tuyến hai hộ, thanh toán ba lượng tam đồng bạc, tính toán lấy về đi đưa cho lao thái thái. Ra tiệm vải đại môn rẽ trái cách đó không xa có một cái bán đồ ăn ngõ nhỏ, một ngải muốn vào xem, lại ngại cầm vải vóc không có phương tiện, vì thế tìm cái chỗ ngặt nhanh chóng ném tới trong không gian, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng dạo lên ngõ nhỏ hai sườn phần lớn là chút thanh bố khăn chùm đầu nông ra dùng sọt trang mới mẻ rau xanh bán chủng loại cũng đều cùng trong nhà thường ăn không có gì khác nhau trong một góc còn có chút bán sống gà sống vịt lại không phát hiện có bán cá tôm nhưng là nàng vừa mới ở tiểu lầu khi dùng cá tôm nấu ăn cũng không gặp những cái đó thực khách có cái gì ngạc nhiên a có lẽ là chính mình không tìm đối địa phương hoặc là tiểu lầu có chính mình nhập hàng con đường đi Đột nhiên một ngài ở ngõ nhỏ tận cùng bên trong phát hiện có người bán đậu hủ, cái này làm cho nàng thật cao hứng, đậu hủ có dinh dưỡng không nói, còn dễ dàng xứng đồ ăn, có thể làm ra rất nhiều cơm nhà xác. Nàng xuyên tới này nửa tháng cũng không gặp lao thái thái đã làm một lần, chỉ sợ là trong thôn không có đậu hủ phương đi. Một ngài suy xét đem chỉnh bản nhi đậu hủ đều mua tới, nhưng là lại không thể trắng trợn táo bạo bỏ vào trong không gian. Đành phải hỏi rõ người bán rong chỗ ở cho 200 văn tiền đặt cọc, nói tốt ngày mai sáng sớm Nhi đi nhà hắn lôi đi hai bản Nhi đậu hủ, kết quả, kia người bán rong Nhi kích động luôn mãi xác nhận. Một ngài cũng không cho rằng đây là cái gì có thể khiến người như thế kích động đại sinh ý, trong lòng nghi hoặc, thế hỏi dưới mới biết được nguyên nhân, này làm đậu hủ tay nghề vẫn là người bán rong Nhi tổ tông nhóm truyền xuống tới, nhưng là An pháp lại không có đi theo truyền xuống tới, ngày thường. Tiểu lầu cùng người giàu có ra già ngẫu nhiên sẽ mua hai khối dùng canh thịt hầm ăn, mà bần dân bà tránh lại ngại tám văn một khối quá quý, chỉ ở mùa đông không có rau xanh, lại yêu cầu đãi khách ghi, mới có thể mua một khối, phá đi tới thượng nước tương ăn. Cho nên bọn họ một nhà bán nhiều ít năm đậu hủ cũng chưa bao giờ có tiếp nhận một lần hai bản nhi bảy mươi hai khối đậu hủ đại sinh ý. Một ngày quả thực phải đối cái này thời không ở thức ăn phương diện vụ về than dài ba tiếng. Nếu lý mãi mãi giảng cái kia truyền thuyết là thật sự, như vậy thiên thần liền không chỉ cầm đi đại bộ phận giống loài, cũng cầm đi các bá cánh trong đầu đối với thức ăn sức sáng tạo, chắc không được vừa rồi ở tiểu lầu chỉ một cái hiện trường nước sốt như cá, liền đem như vậy nhiều người hù dọa. Về sau nếu nàng cũng khai cái tiểu lầu, đem hiện đại những cái đó cơm nhà bày ra tới, liền tuyệt đối sẽ bị thực khách đem ngạch cửa dẫm lạ. Một ngải thu hồi này đó tâm tư, cười đối người bán rong gật gật đầu nói định sáng mai đi lấy đậu hủ cũng liền xoay người đi rồi nàng còn nhớ rõ hôm nay muốn làm một cái quan trọng sự tình mua thư chương chín thân nhân ts bởi vì trong chốc lát có việc ra ngoài cho nên hôm nay sớm đổi mới bảng giờ tới đọc sách các bằng hưu nếu có nhàn hạ cấp rượu vang đỏ lưu câu nói a rượu vang đỏ có chút không tin tưởng phát đi xuống mặc kệ là phê bình vẫn là khen ngợi các bằng hưu lượng lượng giọng nói a tìm một cái bề mặt lớn nhất thư phô, nàng đi vào giường như tùy ý cầm lấy một quyển sách, trên thực tế trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, tinh tế vướt ve trong tay trăng giấy, tuy rằng bề ngoài có điểm hơi hơi phát hoảng, nhưng là mềm dẻo tính, bóng loáng độ đều thực hảo, đãi mở ra trang sách quét hai mắt, một ngải treo tâm rơi xuống đất, còn hảo, là chữ phôn thể, nàng không cần chịu đựng từ đầu nhi học biết chữ thống khổ. Nàng năm đó thi đậu nghệ thuật đại học, điểm cao, học phí cao nhưng là cũng có một cái chỗ tốt, chính là trừ bỏ bổn chuyên nghiệp hội họa ở ngoài, còn có thể chọn học rất nhiều khoa thêm học phần, nàng lúc ấy lựa chọn liền có một môn là thư pháp, cổ rán vẽ lại nhiều, chữ phổn thể cũng nhận thức cái đại khái. Đi lớn nhất phiền não, một ngài liền bắt đầu nhàn nhã ở cửa hàng tùy ý lật xem, vào cửa chỗ thấy được vị trí bày thư tịch đại bộ phận cùng Trung Quốc cổ đại không sai biệt lắm, nhiều là tứ thư ngũ kinh linh tinh, nhưng là ngắm hai mắt thơ từ thợp, Lại là cùng loại với hán triều thời kỳ phú cách thức, hoàn toàn không có đường tống thời kỳ bảy nôn, năm nôn như vậy ngắn gọn. Nàng chỉ thoáng nhìn mấy thiên liền cảm thấy dài dòng dòng dài, dù sao lại không tính toán thi khoa cử, cũng liền buông xuống. ngẩng đầu hô một tiếng lão bản, lại phát hiện lão bản tựa hồ không ở, chỉ có một 12-13 tuổi tiểu nhị ngồi ở quạy bên cạnh ngủ ga ngủ gật, miên cương trợn mắt thấy có khách đến cửa, vội vàng chạy chậm nhi lại đây tiếp đón một ngải thỉnh hắn hỗ trợ chọn mười mấy bổn lịch sử du ký luật pháp cùng biết chữ vỡ lòng này đó phương diện thư lại tuyển hai bộ văn phòng tứ bảo cộng trang một đại bao tính song trướng tổng cộng thanh toán mau ba mươi lượng bạc cái này làm cho một ngải nhớ tới trước kia ở hiện đại khi xã hội thượng về giáo dục phí dụng vấn đề càng thảo luận phí dụng ngược lại càng cao cung một cái hài tử đọc xong đại học người thường ra cũng đã bị đào hết của cải nhi đáy hơi chút mỏng chút còn muốn mắc nợ mấy vạn Có thể nói nhìn thôi đã thấy sợ, nàng du lịch trên đường liền từng đụng tới một cái từ đại học tự động thôi học đi nơi khác làm công. Nguyên nhân chính là vì kiếm tiền còn nợ bên ngoài, kiếm tiền cấp làm lụng vất vả mệt đảo mâu thân chữa bệnh, làm người lại là chua sót lại là bất đắc dĩ. Hiện giờ thoạt nhìn, người nghèo đọc không dạy nổi thư, cái này hiện thực ở nơi nào đều tồn tại a nếu chính mình không phải bán giá trên trời hương mễ, chỉ dựa vào cùng lý nãi nãi, xuyên xuyên cùng nhau làm ruộng. Chỉ sợ cả đời đều tích cóp không ra này đó thư tiền. Lắc đầu, bỏ qua một bên trong lòng trào phúng, ra cửa lại lần nữa tìm cá nhân thiếu không người chú ý góc, nháy mắt đem đồ vật đều ném vào nhẫn. Thô sơ giản lược tính tính, đồ vật cũng đều thêm vào không sai biệt lắm. Một ngải liền trở về khách điếm, làm ghé vào phía trước cửa sổ trông mòn con mắt nhịn như thật thật tại tại yên tâm. Không nói chuyện, sáng sớ ngày thứ hai, hai người mướn chiếc xe ngựa, đi kêu bán đậu hủ người bán rong ra nhiều thanh toán hai trăm văn liền tấm ván gỗ nhi cùng nhau mua lôi đi rẽ trái rẽ phải ngõ nhỏ một ngải thuận tay thu đậu hủ chờ ra nam thành môn thay đổi xe bò một đường hướng trong nhà chạy đến trên đường cũng không có giống một ngải lo lắng như vậy xuất hiện cướp bóc linh tinh thuận thuận lợi lợi ở sau giờ ngọ chạy tới thôn đầu nhi xa xa liền nhìn thấy xuyên xuyên ở kia cây đại cây liều phía dưới rũi đầu nhìn xung quanh. Một ngải trong lòng đột nhiên liền rất chua sót, từ mãi mãi qua đời sau, đã bao nhiêu năm, nàng trước nay liền không lại hy vọng xa vời quá, sẽ có người hy vọng nàng về nhà, sẽ có người ở cửa nhìn xung quanh chờ nàng. Phất tay vui vẻ kêu, xuyên xuyên, tỉ tỉ đã trở lại, cho ngươi mua đồ ăn ngon. Tiểu nha đầu hưng phấn đón đầu chạy tới, chân cẳng cũng nhanh nhẹn, vô dụng nhị nưu dừng xe, liền một nhảy nhảy đến trên xe, nị ở một ngải trong lòng ngực. Khuôn mặt nhỏ thượng một bộ muốn hỏi lại ngượng ngùng hỏi bộ dáng, làm một ngải rất muốn đầu đậu nàng, chính là ôm nàng không mở miệng nói, cũng không động thủ cho nàng lấy ăn. Xuyên xuyên nhìn trộm xem trên mặt nàng cười vui vẻ, biết một tỷ tỷ là lấy nàng vui đùa, không thuận theo ở nàng trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi, đáng yêu bộ dáng đậu đến một ngải nhịn không được cười ra tiếng tới, xoay người cầm một đại bao ở bên đường mua tạc mặt cá, đưa tới nàng trong tay, tiểu nha đầu lập tức liền nhảy xuống xe. Đi tìm nàng các bạn nhỏ chia sẻ. Chọc đến một ngài ở phía sau kêu nàng, xuyên xuyên, sớm một chút về nhà tới. Chỉ chốc lát sau, tới rồi cửa nhà, mới vừa dừng lại xuống xe, Lao Thái Thái liền đón ra tới, hiện nhiên trong lòng cũng là thập phần nhớ thương, cùng nhau cười nói dọn đồ vật vào nhà. Lao Thái Thái là cái nhiệt tâm người, cũng không vội mà hỏi một ngài sự tình, ngược lại cầm thế các hương thân tiện thể mang theo đồ vật, ai ra đi tặng, một ngài bất đắc dĩ. Nghĩ trong nhà này một gia một trẻ khẳng định cũng chưa ăn qua đồ vật, liền dặn dò nhị Nưu tùy ý, hoặc là uống trà hoặc là về nhà, trong chốc lát nhớ rõ tới ăn cơm liền hảo. Sau đó xoay người vào phòng bếp, đêm qua quá cẩn thận, chỉ cấp lý mãi mãi cùng xuyên xuyên làm cơm, hiện giờ đi trong thành dạo qua một vòng, nàng cũng lộng minh bạch thời không này thiếu hụt, trong lòng có đế, nghĩ hảo hảo làm vài món thức ăn, cấp người trong nhà nếm thử, cũng khao một chút nhị nhu. Lúc này đây ra cửa ít nhiều hắn hỗ trợ. Một ngài ước chừng giặt sạch bốn chén mễ, phỏng chừng hảo thủy lượng, cùng nhau cất vào chậu gốm thượng nồi to trưng lên. Sau đó từ nhẫn lấy ra một khối thịt ba chỉ, một phen rau chân vịt, hai căn nhi dưa chuột, một khối đậu hủ, còn có một ít hành gừng tỏi chờ gia vị. Thịt ba chỉ phóng nước gấm nấu thượng vài phút, cắt thành tiểu thịt khối, trong nồi phóng thượng hai muỗng đường, một chút thủy, ngao đến khởi bạch phao, đem thịt đảo đi vào xào thành màu đỏ. Tưới thượng hai muỗng nước tương, hành gừng cánh hoa ớt đại liêu muối, lửa lớn tiêu khai, lại chuyển tiểu hỏa chấm hầm. Khắc khởi một con tiểu nồi đem rau chân vịt năng mềm dùng cháo ly vớt ra tới, điên vài cái vứt ra đại bộ phận hơi nước, chỉnh tề mã ở mâm, thịt vụn dùng du xảo thục hơn nữa 13 hương, nước tương còn có tỏi mạt bạo hương. Sau đó đảo càng thêm muối nửa chén tinh bột thủy, câu thành đặc sệt thiếu nước nhi, ngã vào rau chân vịt thượng, dưa chuột chụp thành đoạn ngắn. Bỏ thêm tỏi mạt muối bột ngọt rau thơm giấm cùng đường quấy hảo trăng bàn, cuối cùng đem tiểu nồi thiêu làm đảo tiến dầu nành, đem đậu hủ khối nổ thành kim hoàng sắc, lại dùng cắt thành hình toi dưa chuột phiến cùng cà rốt phiến, xứng tỏi lát lưu hạ. Không đến nửa canh giờ, thịt kho tàu, thịt vụn rau chân vịt, tố trụt hoàng quang cùng lưu đậu hủ, bốn cái đồ ăn liền làm tốt, có lạnh có nhiệt, có hân có tố, phối hợp vừa lúc. Lý mãi mãi nắm xuyên xuyên tay vào sân nhị ngư đã sớm hỗ trợ bưng đồ ăn thượng bàn nhi một ngải sợ hãi đột nhiên có tới thoáng môn nhi này đó đồ ăn không hảo giải thích liền đem bàn ăn bại ở lao thái thái trong phòng lao thái thái đối với này đó chưa từng gặp qua tân thái sắc tuy rằng cũng thực ngạc nhiên nhưng là nhớ tới một ngải trống rông biến đồ vật bản lĩnh cũng liền không cảm thấy nhiều hiếm lạ mà xuyên xuyên cùng nhị ngư hai người căn bản là không nói chuyện chỉ lo vùi đầu ăn nhiều sau khi ăn xong một ngải thu thập chén đũa pha nước trà từ đầu chí cuối đêm lần này bán mệ sự tình giảng cấp lao thái thái nghe xuyên xuyên quá tiểu còn không hiểu bạc giá trị chỉ là nị ở mãi mãi trong lòng ngực răng rắc răng rắc gầm một ngải tùy tay đưa cho nàng tiểu dưa chuột lao thái thái lại bị bốn nghìn hai cự khoản vững chắc dọa tới rồi nửa ngày không có nói ra lời nói tới đỉnh một hồi lâu mới toát ra một câu thiên thần phù hộ một ngải cũng không cười nàng ôm lão thái thái một cánh tay Trầm Dái nói: Lý mãi mãi. Hiện tại chúng ta có bạc, thừa dịp trong đất không nổi, ta tìm chút các hương thần, đem phòng ở sửa chữa một chút đi. Ta hai ngày trước thấy hai bên đầu hồi đều có cái khe, chỉ sợ tới rồi mùa đông muốn chịu đông lạnh đâu. Lão Thái Thái nghe nàng nói như vậy, mới từ kinh hách trung phục hồi tinh thần lại. Hơi hơi nhíu hạ mi, nói: Một cô nương, không phải lão bà tử cùng ngươi khách khí, thật sự là ngươi một cái nữ tác nhân ra. Phu quân cùng cha mẹ đều thất lạc, về sau còn muốn chính mình sinh hoạt, bên người nhiều điểm tiền bạc bản thân mới là đứng đắn. Không cần đem bạc hoa ở này đó không cần thiết sự tình thượng, chờ mùa thu trong đất lương thực bán bạc, lại sửa nhà cũng không chậm. Một ngải ngẩng đầu nhìn lao thái thái, xác định nàng không phải hư ứng khách sáo, mà là ở chân chân chính chính vì nàng suy nghĩ, trong lòng đột nhiên thử cấm áp, như thế nghèo khó gia đình, nghe nói nàng được đến một số tiền khổng lồ. Chẳng những không sinh ra nửa điểm lòng tham chi ý, ngược lại cự tuyệt tiêu tốn một văn. Nay cần phải có nhiều thiện lương tâm địa, rất cao thượng phẩm cách ra, nếu ở hiện đại, chỉ sợ nói ra đi, đều sẽ không có người tin tưởng. Phần 9 Giờ khác này trực giác, một ngại càng là khẳng định, nàng mang theo trồng đầy trái cây rau dưa cùng gạo nhẫn không gian đi vào cái này thời không, vận mệnh chú định nhất định là có thần linh an bài. Làm nàng như vậy một cái lãnh tâm lãnh tính. Một lòng tị thế người tới nơi này, cảm nhận được như vậy vô tư quan ái, lại như thế nào sẽ nhẫn tâm coi thường này đó thiện lương mọi người tiếp tục chịu khổ. Trong lòng như vậy nghĩ, trong tay càng là ôm chặt lao thái thái cánh tay, bắt đầu huyển chuyển khuyên bảo, lý mãi mãi, ta về sau chỉ sợ muốn ở chúng ta trong thôn ở lại. Tuy rằng ta còn không phải quá hiểu biết chúng ta nơi này lễ pháp, nhưng là, ta cũng biết chút kiêng rẻ, ta là gà hơn người. Tuy rằng phu quân hiện tại rơi xuống không rõ, nhưng là cũng muốn chú ý chút miệng lưỡi nhàn thoại. Lý mãi mãi rất tốt với ta, ta biết, nhưng vạn nhất ngày nào đó nhà ta đại thúc đã trở lại, sẽ có chút không có phương tiện. Cho nên, ta liền nghĩ cái đống phòng ở, cũng có cái chỗ an thân. Ân cũng là như vậy cái đạo lý. Lao thái thái quả nhiên đã quên thế nàng sửa chữa phòng ở việc, toàn tâm toàn ý thế một ngải tính toán lên. Một ngải trong đầu lại qua một lần khi trở về ngồi ở xe bỏ thượng kế hoạch tốt sự tình lý mãi mãi nếu xây nhà ta tưởng liền ở nhà ta bên cạnh cái tốt nhất như vậy ta cùng ngài cũng cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau nhưng là ta quên mất rất nhiều chuyện cũng không có hộ tịch gì đó sợ là một ngài tựa hồ thực buồn rầu mày gắt gao nhăn ở bên nhau nhị như không biết trong lòng là làm sao vậy chính là không thể gặp nàng như thế sầu khổ thốt ra nói bằng không ta nhận một cô nương làm muội tử đi sau đó cầu thôn trưởng cấp trước hộ tịch lao thái thái nghe hắn vừa nói ánh mắt sáng lên nhưng lại hoành hắn liếc mắt một cái tiểu tướng đốc một cô nương nhìn tướng mạo nộn trên thực tế so ngươi nhưng lớn hơn vài tuổi đâu như thế nào đi tranh trong thành trang nhân gia các ca còn lên làm nghiện lại nói tộc lao nhóm cũng không thể bán ngươi cái mau tiểu tử mặt mui a đổi làm là vương láo nhân nhận cháu gái còn kém không nhiều lắm nhị nưu nghe xong vẻ mặt khổ tướng Hắn là cái cô nhi, mấy tháng đại khi bị trong thôn duy nhất đại phu vương lao gia tử từ quan đạo biên nhặt về tới, nhận làm thôn tử, một ngụm sữa dê, một ngụm nước lèo, thật vất vả mới nuôi lớn. Vương lão gia tử y thì thuật cao minh, nhưng là làm người ngay ngắn, bản khắc từ nhỏ dậy hắn biết chữ thức thảo dược, thập phần nghiêm khắc. ngày thường cũng không muốn hắn cùng người trong thôn nhiều tiếp xúc, này một tháng nếu không phải lao gia tử đi xa chỗ tìm một mặt cái gì dược liệu. Hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bồi một ngải đi trong thành, muốn lao ra tử nhận tiên tiên đương cháu gái căn bản chính là không có khả năng sự. Lao thái thái xem hắn ảo náo gai gái đầu, nhớ tới ngày thường lao vương đầu quật cường quay gỡ, trong lòng buồn cười. Được rồi, ngươi cũng đừng khó xử, lão vương đầu tưởng nhận một cô nương đương cháu gái, ta còn luyến tiếc đâu. Muốn nhận đương nhiên là ta nhận, nhà ta lão nhân tồn tại khi, không thiếu thế người trong thôn hỗ trợ, ta ra mặt đi nói. Nghĩ đến cũng sẽ không có người phản đối mới là Một ngải nghe xong vội vàng đứng lên Lý hảo váy áo Sau đó thẳng tắp quỳ gối lao thái thái trước mặt Nãi nãi tại thượng Xin nhận cháu gái nhất bái Nói xong Mặc cho lao thái thái như thế nào đỡ nàng Lại kiên trì khái hạ ba cái vang đầu Đây là vì lao thái thái ân cứu mạng Vì nàng ở chính mình thương bệnh khi thu lưu chi ân Càng là vì này phân thiệt tình thế nàng suy nghĩ từ ái chi tâm Khái xong rồi đầu, lão thái thái cũng rốt cuộc đem nàng đỡ lên, một bên thế nàng vô váy thượng cho bụi, một bên đoán trách nàng, làm bộ dáng thì tốt rồi, thật đúng là khái như vậy nhiều đầu, váy áo đều làm dơ. Nói xong, lại nghĩ tới cái gì dường như. Do dự hạ, bắt tay trên cổ tay duy nhất một con bạc vòng tay lui xuống dưới, trồng lên một ngải trên tay. Một cô nương, lão bà tử ta cũng không có gì thứ tốt, Này chỉ bạc vòng tay vẫn là ta gả lại đây năm ấy xuyên xuyên hắn ra ra cấp mùa, tuy rằng bộ dáng cũ chút, nhưng là tốt xấu là cái trang sức, ngươi đừng ghét bỏ. Chưng mười dự bị lạc hộ. Một ngài nghe nói này vòng tay đối lao thái thái như thế có kỷ niệm ý nghĩa, như thế nào chịu thu, rốt cuộc còn có xuyên xuyên cái này thân cháu gái ở. Này vòng tay cũng coi như gia truyền, từ phương diện kia giảng đều hẳn là truyền cho nàng mới là. Chính là, nghĩ lại tưởng tượng. Lấy lao thái thái tính tình lại nhất định sẽ không thu hồi đi, ngược lại sẽ cho rằng chính mình ghét bỏ vòng tay keo kiệt. Suy nghĩ luôn mãi, chỉ phải thu, trong lòng thầm hạ quyết tâm, về sau xuyên xuyên của hồi môn chính mình nhất định phải nhiều bị chút. Nàng đem đầu dựa ở lao thái thái bên người, làm nũng nói, nãi nãi, ngươi bất công à, xuyên xuyên có nhũ danh, ngài là muốn đem nàng xuyên tại bên người, hiện tại ta cũng là ngài cháu gái, chẳng những không có nhũ danh không nói ngài còn cứ gọi ta một cô nương nay cũng quá không công bằng lao thái thái bị nàng cho cười nói hảo hảo mãi mãi cho ngươi cũng khởi cái nhũ danh gọi là gì hảo đâu ân đã kêu tiên tiên đi bầu trời rớt xuống tiểu tiên nữ thế nào hảo a mãi mãi khởi tên là gì ta đều thích một ngải một ngụm đáp ứng xuống dưới xuyên xuyên cũng xem náo nhiệt chạy đến lao thái thái trong lòng lực lao thái thái một tay một cái ôm cười đến rất là vui vẻ nhị như cũng đi theo ở bên cạnh ngây ngô cười không quá hai ngày lão thái thái liền chọn cái buổi tối dẫn theo một ngải lần trước ở trong thành mua hồi hai thất vải dệt cùng một khối bốn năm cân trầm thịt ba chỉ nương bóng đêm che lấp đi thôn trưởng ra cũng chính là lần trước từng tới thoán môn nhi lý đại loãi loãi trong nhà ước chừng qua một canh giờ mới vẻ mặt không khí vui mừng đã trở lại một ngải cùng xuyên xuyên một người cầm một con bút lông Chính lẽ vào trên bàn lâm bảng chữ mẫu, đây là một ngải từ trong thành mua hồi văn phòng 4 bảo sau, mỗi ngày buổi tối đều sẽ mang theo xuyên xuyên làm sự. Nguyên bản tiểu nha đầu tính tình có chút hoặc bác, không kiên nhận khâu ngồi viết chữ, một ngải liền hống nàng nói, nàng học xong có thể dạy cho nàng mấy cái tiểu đồng bọn, lại đúng lúc hơn nữa kẹo, lúc này mới miễn cưỡng làm nàng thói quen mỗi đêm viết thượng mấy thiên. Tiểu hai tử đều ham chơi không nhẫn mại, một ngải cũng không thèm để ý. Chờ đến dưỡng thành thói quen thì tốt rồi. Ngược lại là nàng, nhất thời hứng thú bừng bừng đến nóng lòng đem tốt nghiệp sau liền không có sờ qua bút lông tự nhặt lên tới. Đã nhiều ngày đại bộ phận thời gian đều ở cùng bút mực giao tiếp, trên bàn chữ to thích cóp chừng ba tức cao. Lao thái thái vào nhà thấy hai cái cháu gái đều là vẻ mặt nét mực, giống cái tiểu hoa miêu giống nhau, cười mắng cho các nàng đánh thủy tới. Một ngày thẹ lưới, làm cái nghịch ngợm mặt quỷ nhi. Đầu đến xuyên xuyên cười khanh khách lên, lúc này mới lung tung giặt sạch hai thanh. Lao thái thái một bên nhìn các nàng rửa mặt, một bên đem sự tình nói cho một ngài nghe. Tóm lại, sự tình vẫn là thực thuận lợi, trong nhà sớm mấy năm qua đời Lao gia tử còn tính có vài phần bạc diện, hơn nữa một ngài đưa lễ cũng coi như quý trọng, lại là cái gả cho người nữ tử. Bánh hoa quốc luật pháp đối với nữ tử còn tính khoan nhân, thủ tiết nữ tử lập cái nữ hộ cũng không khó khăn lắm. Cho nên, thôn trưởng dễ dàng đồng ý, nói là đã nhiều ngày liền sẽ đi trong thành cấp một ngài lập cái nữ hộ, treo ở thôn danh nghĩa. Đương nhiên, lập hộ yêu cầu tiền bạc là muốn một ngài chính mình ra, hơn nữa liền tính lập hộ, cũng không thể giống mặt khác thôn dân như vậy phân đến thổ địa. Vốn dĩ lao thái thái còn vì không có đồng ruộng một chuyện thất vọng, nhưng là, nghĩ lại tưởng tượng, một ngài có 4.200 bạc nơi tay. Chính là ở Hoa Vương Thành ngoại mua hai cái trăm mẫu tiểu trang nhi đều dư giả, không có này trong thôn một vài mẫu đất cũng không sao. Vì thế, liền cao hứng đồng ý một ngại đương nhiên càng là không có ý kiến, nàng có bí mật gieo trồng không gian, chẳng sợ nửa phần nhi mà không có cũng đói không đến. Liền tính sang năm thật muốn thí loại lúa nước, có thể dùng mãi mãi ra đồng ruộng hoặc là tiêu tiền giá cao thuê người trong thôn A. Bất quá, phong ở vấn đề. Một ngải quay đầu hỏi Lao Thái Thái, mãi mãi, vậy ngươi cùng thôn trưởng thương lượng, ta muốn xây nhà sự tình sao? Đương nhiên thương lượng, thôn trưởng nói, chỉ cần lập hộ, trong thôn khiến cho ngươi tuyển mà xây nhà, chẳng qua cái ở nơi nào muốn cùng tộc Lao nhóm cùng nhau chấm trước, lại còn có muốn thu chút khế đất thuế cùng thượng việc tiền bạc. Ta cẩn thận hỏi hạ, nay đó tổng cộng có mấy chục lượng bạc là có thể xuống dưới, ta cân nhắc cũng không phải thực quý liền thế ngươi nói trước hảo nhà ta bên cạnh miếng đất này lão thái thái chậm rãi nói tỉ mỉ cho nàng nghe một ngài trong lòng nội phục lão thái thái tuy rằng không biết chữ nhưng là làm việc chẳng những quyết đoán hơn nữa trật tự rõ ràng hộ tịch phòng ở đều có mặt mày một ngài cũng liền không có gì phiền lòng sự mỗi ngày lo liệu một nhà ba người ta bữa cơm tẩy giặt quần áo buổi tối vây quanh đèn, đèn dầu mãi mãi thêu hoa đóng đế giày, nàng liền cùng xuyên xuyên cùng nhau biết chữ Luyện thư pháp. Chờ đến đêm khuya tĩnh lặng nằm ở trên giường, nàng liền đem thần thức trầm tiến trong nhẫn không gian, một chút sửa sang lại trong không gian vật phẩm, còn có loại thực trong không gian sở hữu thực vật. Kỳ thật được đến cái này nhẫn, cũng là ngẫu nhiên, mới vừa tốt nghiệp năm ấy, nàng ở kéo tắt đầu đường đi dạo, ngẫu nhiên nhìn chúng cái tàng bạc vòng tay, có kẹ mặc cả khi bán ra chết sống không nói giới, cuối cùng liền đem cái dạng này cực bình thường nhẫn coi như thêm đầu đáp cho nàng. Sau lại nàng vô tình phát hiện đây là cái bảo vật sau, hưng phấn rất nhiều, cũng thực sự phí mấy ngày thời gian nghiên cứu nó công năng, đáng tiếc bên trong căn bản không có gì tu tiên bí tịch hoặc là tiền đan tiên thạch, chỉ ở mới vừa mở ra không gian khi nghe thấy vài câu nhắn lại, đại khái ý tứ chính là, này nhẫn là mỗ vị thần tiên luyện khí khi thí nghiệm phẩm, bởi vì không gian phạm vi không có đạt tới hắn ý nguyện, cho nên bị tùy tay ném xuống dưới, mị kỵ danh rằng, chờ đợi người có duyên mà nàng chính là cái này người có duyên nàng trời sinh tính lười nhác thích khắp nơi du tẩu lại không yêu mang hành lễ này bảo vật chính hợp nàng tâm ý xuyên qua phía trước mỗi lần tính hạ tâm tới xem xét nàng ở gieo trồng trong không gian chỉ có thể hơi hơi cảm giác được một loại loãng linh khí sở hữu thu hoạch cũng bất quá chính là lớn lên so ngoại giới tốc độ nhanh một ít hương vị cũng có thể khẩu một ít thôi chính là đi vào này dị thời không mau một tháng Hiện giờ lại lần nữa nhìn kỹ, rõ ràng liền cảm giác cùng trước kia đại đại bất đồng, này trong không gian linh khí tựa hồ trở nên nồng đậm rất nhiều, hơi hơi có thể cảm giác có chút giống bằng nước giống nhau, ở cực thông thả lưu động, mà loại cảm giác này càng tới gần trung gian kia mắt nước suối liền càng là rõ ràng, chẳng lẽ, này nhận không gian trung tâm chính là này mắt nước suối, nó có thể đem ngoại giới trong thiên địa linh khí đều hấp thu. Tiến vào sao? Ở hiện đại khi địa cầu bị phá hư ô nhiễm nghiêm trọng, linh khí loãng, cho nên vẫn luôn biểu hiện thực bình thường, mà tới rồi cái này thời không, cỏ cây tràn đầy, hoàn cảnh thuân tịnh, cho nên, trong không gian linh khí mới có thể tiến bộ vượt bậc vài lần sao? Một ngải cân nhắc đã lâu, cũng không nghiên cứu minh bạch nguyên nhân, nghĩ lại tưởng tượng, dù sao cũng không phải cái gì chuyện xấu, đơn giản cũng liền không nghĩ, bắt đầu kiểm kê nàng của cải. Trong không gian bởi vì không có nguồn sáng, cho nên vẫn luôn có chút xám xịt đại thể phân chứa đựng cùng gieo trồng hai cái bộ phận trung gian có một tầng trong suốt lá mỏng trạng kết giới tạ nửa bên nhi chứa đựng khu là cực đại cực chống trải một khối đất trống một loại nhìn không ra cái gì tài chất trong suốt tài liệu phô bóng loáng mặt đất chừng hai mươi mâu lớn nhỏ bên trong cùng loại với thời gian yên lặng phay đứt gây mảnh đất bất cứ thứ gì tồn đi vào khi kia một khắc là cái gì dáng vẻ lấy ra tới khi liền vẫn là cái gì dáng vẻ tỉ như một chén nhiệt canh tồn đi vào khi mạo nhiệt khí, lấy ra tới khi vẫn như cũ vẫn là nhiệt. Trưng 11 của Cải Nhi Một ngày ban đầu sử dụng khi, liền ở trong góc phân chia mấy cái tiểu khu vực, đem nàng sở hữu đồ vật đều trang đi vào. Cái thứ nhất tiểu khu vực phong chính là nàng lữ hành thường xuyên dùng đến lều trại, thổi phong đệm, ván chất tuyết, giày chất băng, trang phục leo núi, đệm chăn từ từ, còn có các loại chuẩn bị sinh hoạt ở nhà đồ dùng, tắm rửa quần áo còn có nấu cơm dùng nguyên bộ đồ làm bếp cùng các loại nhiều đến trồng chất gia vị cái thứ hai tiểu khu vực nàng thả rất nhiều thường dùng dược phẩm cùng một ít thực đơn tiểu thuyết tiểu bệnh không cầu y từ từ mấy chục quyển sách còn có kem đánh răng bàn trải đánh răng xà phong thơm dầu gội khăn lông nhũ dịch khăn giấy mì ăn liền sữa bỏ từ từ một đống hàng ngày tiêu hao phẩm đều bị mã đến chỉnh chỉnh tê tê Này đó là nàng vì đi lá cây ra cái kia vùng núi ẩn cư mà sớm bị hạ. Cái thứ ba tiểu khu vực chất đống chính là nàng đại học khi thư tịch, tiểu ngoạn ý nhi, chuyện tranh thư ván trưởng, thuốc màu, bút vẽ từ từ. Cái thứ tư khu vực tương đối phức tạp, đều là nàng ở các nơi lữ hành khi tùy tay mua tiểu vật phẩm trang sức, tiểu món đồ chơi, còn có mua cấp diệp tiểu đệ kẹo, chocolate, các loại tiểu ký sự buồn, bút chỉ, không đếm được thượng vàng hạ cám đồ vật thứ năm cái khu vực là chân quý nhất cũng là nhất cũ nát năm kia nàng trở về tranh quê quán đem phòng ở bán thu chút vật cũ tiến vào mỗi lần thấy đều có thể nhớ tới cần lao hiển từ ra ra mãi mãi dư lại liền đều là chút không có phân loại tạp vật cuối cùng một cái bộ phận là nhất hỗn độn bốn bao tải hương mễ hai bao tải gạo nếp cùng hai bao tải hát mễ tám chỉ bao tải gắt gao trồng ở bên nhau đây là nàng thu hoạch đệ nhất cha lúa nước sau tìm cái nông thôn nơi xây bột ma tốt lúc ấy vì được mùa thập phần cao hứng chờ mễ đều mài ra tới mới phát hiện mười mấy mâu lúa nước sản xuất mễ nàng một người ăn mấy năm cũng ăn không hết sau lại ngẫu nhiên đi theo lá cây về nhà thập phần yêu thích nàng kia tuy rằng không giàu có nhưng là thực yêu nhau người một nhà vì thế tặng hơn phân nửa cấp diệp mụ mụ chỉ còn mười mấy túi xuống dưới lần này nàng lại bán bốn trăm cân giữ lại này mấy túi chính là nàng cấp người trong nhà lưu đồ ăn thú vị chính là bao gạo bên cạnh cư nhiên dựa vào mười mấy khối đại pha lê không nhìn kỹ thật đúng là không dễ dàng phát hiện nhưng là nàng lại không nhớ do khi nào bỏ vào đi nhìn xem bên cạnh còn có rất nhiều cành liêu sọn giấy sắc dương bao tải linh tinh đồ vật đột nhiên hiểu được lúc ấy nàng nói dối đi tìm xe trên thực tế lại sấn ma mễ phường không có người thời điểm đem mễ trực tiếp ném tới trong không gian Khả năng chính là khi đó lầm đem nơi xây bột đồ vật thu vào tới. Nguyên lai nàng còn đương quá an trộm, một ngải tuy rằng ảo não, nhưng là cũng không thể xuyên qua trở về còn cho nhân ra, chỉ có thể tính. Phần 10 Nay sở hữu đồ vật bên trong đáng giá nói một chút có bốn dạng đồ vật, một cái là một trương hai người lũ lụt giường, còn có hai đài vùng núi xe đạp, một bộ trụ lập đến camera, nguyên bản hẳn là còn có cái siêu quý cao thanh cả mạ dạng. Đáng tiếc nàng đặt ở phi cơ hành lễ dương, lại không có cùng nhau cùng nàng xuyên qua tới, kỳ thật liền tính xuyên qua tới, cũng không có gì dùng, không có nước thuốc, ảnh chụp cũng là tẩy không ra. Giữ lại một cái cũng là nhất quan trọng, để cho một ngày may mắn, một đài năng lượng mặt trời nạp điện là to. Lúc ấy nàng nơi nơi du đãng lại ngại nạp điện phiền thoái. Chó ngáp phải rồi, mua cái năng lượng mặt trời nạp điện, bằng không ở chỗ này làm nàng thượng nơi nào nạp điện đi a Kỳ thật nghiêm túc tính lên, nàng cũng liền một tháng không có sở đến máy tính, nhưng không biết vì cái gì tựa như cách thật nhiều năm giống nhau, phi thường hoài niệm, nhịn không được xuống giường từ cửa sổ hướng ra phía ngoài thăm xem, trong viện an tĩnh cực kỳ, mãi mãi cùng tiền tiên trong phòng đèn đều tắt. Lúc này mới phất tay tìm ra máy tính, động tác nhanh nhẹn khai nguồn điện, đem âm lượng điều đến nhỏ nhất, sau đó xem bên trong chữ hàng. Kết quả nàng càng xem sắc mặt càng hát, xuyên qua phía trước không lâu, có thứ cùng diệp tiểu đệ thông điện thoại, nghe hắn nói trong núi TV tín hiệu không tốt, cho nên nhìn không tới cái gì phim hoạt hình. Nàng liền đem trong máy tính điện ảnh đại bộ phận toàn xóa, khảo mấy chục bộ phim hoạt hình đi vào. Cái gì Lam miêu bướng bỉnh ba nghìn hỏi, cảnh sát trưởng. Mèo đen, mèo và chuột, hải ngươi huynh đệ, đầu to nhi tử tiểu đầu ba ba, hắc ngôi sao hồ, tây du ký vân ước chừng chiếm một trăm dê ổ cứng dư lại hai mươi dê không gian trừ bỏ lại phát hiện chút chuyện cổ tích nhi đồng sách báo thật đúng là tìm được mấy bộ nguyên lai like thích nhất điện ảnh miên cương xem như có thể làm nàng hoài niệm một chút kiếp trước sinh hoạt những cái đó ngựa xe như nước bê tông cốt thép lâu đài thở dài một tiếng đem máy tính thả trở về đem nó cùng ca mê ra còn có một ít sợ áp đồ vật đều đặt ở trên giường nước lúc này mới lướt qua trung gian ẩn hình kết giới Nhìn về phía một khắc sườn không gian, gieo trồng không gian này sườn cùng tồn chữ không gian diện tích tương đồng lớn nhỏ, màu đỏ thâm thổ địa ở giữa có tam khối thật lớn cục đá nửa nằm dưới mặt đất, cục đá trung gian lại vây quanh liếc mắt một cái tuyển, mà nước suối liền từ cục đá khe hở dốc rách không ngừng ra bên ngoài chảy, chậm rãi ở bốn phía hình thành một cái tiểu thủy đàm, có nhàn nhạt màu trắng linh khí từ trên mặt nước hướng về phía trước không tản mát ra đi, hối nhập sám xịt trong không gian. Lúc trước một ngải vì làm thực nghiệm, từng thả chút cá tôm ở hồ nước, nàng cũng chưa từng uy quá cái gì đồ ăn, nhưng thật ra chúng nó chính mình uống nước suối, chắc thực đàn biên bùn đất, hiện giờ mỗi người lớn lên lại phì lại đại, còn sinh sôi nảy nở ra rất nhiều hậu đại tới. Một ngải từ nhỏ liền có cái tật xấu, trái tim, đọc một tiếng, cũng chính là dơ bẩn dơ, cũng có thể nói là rất nhỏ thức ăn thôi ở sạch, ngẫu nhiên đi học trên đường chiến hào thấy cái chết lao thử đều sẽ vẫn luôn nổ nước miếng, ghê tẩm mấy ngày ăn không ngon, khi đó ra ra cách thượng mấy ngày liền sẽ khiêng sẻng đi chiến hào biên lưu thượng hai tranh, chỉ cần nhìn thấy cái gì vật chết liền nhân lúc còn sớm rửa sạch. Sau lại, chậm rãi lớn lên, càng là nghiêm trọng một ít, bên ngoài bán thức ăn chưa bao giờ động một ngụm, chỉ ăn chính mình thân thủ làm. Đại học khi liền ở trường học phụ cận thuê cái phòng chuyên môn dùng để nấu cơm, có khi lười không yêu nấu cơm cũng chỉ ăn trái cây đỉnh đói. Được gieo trồng không gian lúc sau nàng liền yêu thu thập trái cây, bất luận đi đến cái nào địa phương, đều sẽ mua chút địa phương đặc sản trái cây, đụng tới thích ăn, liền sẽ tìm mọi cách lộng mấy viên ngã quỷ trong không gian. Không gian cũng thật là thần kỳ, cây ăn quả ném tới nơi nào liền ở nơi nào cắm dễ sinh trưởng hoàn toàn không cần suy xét sống suất vấn đề. Này càng là làm nàng làm không biết mệt, bởi vì nàng là người phương Bắc, Đối nhiệt đới trái cây không phải thực thích, cho nên bắt được cây ăn quả đại bộ phận đều là thường thấy, chủng loại cũng không tạm, Tinh tế kiểm kê số lượng, trong đó cực phẩm phú sĩ quả táo 20 cây, tuyết lê 10 cây, thủy mật đào 18, cây hoàng kim đào 12 cây, tề cam cùng huyết cam các 10 cây, quýt đường 10 cây, chối 20 cây này đều chút đều là số lượng tương đối nhiều, còn có giống quả vải, chanh, quả xoài, dứa, thạch lưu, sơn trúc, dương mai. Dù đào cái gì linh? Tinh nhiệt đối trái cây thêm ở bên nhau có thể có 80 mấy cây, cộng thêm một mảnh nhỏ cây mĩa. Này đó cây ăn quả tổng cộng chiếm ước chừng 4 mẫu đất diện tích, dư lại một ít quả hạch loại, hạch đào, hạt rẻ, quả phỉ, hoa hứng, dương, đậu phộng từ từ lại chiếm một mẫu, cuối cùng chính là cây cối tương đối thấp bé. Một mẫu đất dưa hấu, thực may mắn không phải vô tử. Một mẫu đất dưa hà mì cùng dưa gang nửa mẫu đất dâu tây. Nửa mẫu đất quả nho Trong không gian cây ăn quả thời kỳ sinh trưởng đều so bình thường đoạn một nửa Hơn nữa, một ngày lúc trước thu thập khi, chỉnh thụ cùng cây non đều có Cho nên hiện tại có trên cây đều truy đầy nặng chịu trái cây Có trên cây lại mới tràn ra nho nhỏ nụ hoa ngẫu nhiên sẽ có ong mật ở cây cối chi gian bay tới bay lui Khắp nơi hái mật hoa lại bay trở về trong rừng Cây gian thùng nuôi ong đi gây thành thuần túy nhất thiên nhiên mật ong Này đó ong mật là nàng có một lần đụng tới dưỡng ong người liều trại, đã chịu dẫn dắt, mới một hơi mua bốn cái thùng nuôi ong ném tới trong không gian, cấp cây ăn quả thụ phấn đồng thời, cũng có thể đến một ít thuần mật ong, nhưng lại nhưng vẫn không có thời gian lấy mật ong, nhưng thật ra làm này đàn tiểu gia hỏa nhi bảo vệ lao động thành quả. Dư lại ước chừng 12 mẫu đất, nàng danh tác sửa lại 10 mẫu ruộng nước, trong đó 8 mẫu loại hương mễ còn có một mẫu hắc mễ cùng một mẫu gạo nếp dư lại hai mẫu, trong đây thường ăn rau dưa, cà tím, ớt cay, cà chua, đu đủ que, hồng đậu, củ cải trắng, củ cải đỏ, cà rốt, tây cải bắp, đông cải xanh, khoai tây, khoai lang, cải trắng, rau chân vịt, rau cần, rau hẹ, hành tây, dưa chuột, bí đỏ, bí đao, hành gừng tỏi thì là hạt mè, thậm chí trong một góc còn có mười mấy viên hoa tiêu thụ cây hồi. Trăng mười hai ngày mưa nhàn thoại, bằng hữu thỉnh ăn cơm cho nên sớm phát nửa giờ, chúc các bằng hưu vui vẻ a. Hiện tại trong không gian linh khí thập phần sung túc, sở hưu thu hoạch tựa hồ đều được đến rất lớn cải tiến. Ít nhất từ mặt ngoài xem, đoá hoa càng diễm lệ, cành lá nhi càng xanh tươi, trái cây dáng vóc lớn hơn nữa, hơi chút ly đến gần một ít là có thể ngửi được phát mũi ngọt hương. Tâm thần vừa động, một ngải trích ra cái dưa gang nếm thử, vừa mới cắn thượng một ngụm, tựa như không cẩn thận quăng ngã phá nước hoa bình giống nhau. Dưa găng đặc có thơm ngọt khí vị nhanh chóng tràn ngập nhà ở, làm thật lâu đều không có ăn đến trái cây một ngải, nhịn không được lại hái được hai cái ra tới, ăn cái đã quyển. Quả nhiên, này đó trái cây dính linh tuyền quang, phẩm chất cũng bay lên rất nhiều, chẳng qua nơi này không có xét nghiệm thất, không thể xác thực biết giàu có cái gì nguyên tố dinh dưỡng, chỉ có thể tán một câu ăn ngon thôi. Chỉnh thể xem xuống dưới, trong không gian tạm thời là không có gì địa phương yêu cầu nàng nhọc lòng. Tuy rằng đại bộ phận trái cây, còn có lúa nước cùng rau dưa đều đã thành thủ, nhưng là cũng không cần nóng lòng thu thập. Bởi vì không gian thần kỳ chỗ liền ở chỗ, thực vật ở bên trong sinh trường, liền tính chín cũng sẽ không tối giữa, chỉ biết vẫn luôn bảo trì nhất tươi ngon trạng thái. Ở hiện đại khi, này đó giống loài nơi nơi đều có, một ngày cũng không cảm thấy như thế nào chân quý, chuyển qua trong không gian gieo trồng cũng là vì ăn dùng phương tiện, chính là... Ở cái này giống loài cực độ thiếu thốn dị thời không, này đó liền đều thành chất bảo, vẫn luôn như vậy nhàn phóng lại làm nàng cảm thấy thực lãng phí, trong lòng tính toán ngày nào đó rảnh rỗi nhi, muốn đem thành thục trái cây đều hái xuống, lúa cũng thu hoạch. Cứ như vậy một ngày hợp với mấy cái buổi tối đều ngâm mình ở trong không gian, cuối cùng làm được trong lòng hiểu rõ. Cẩn thận suy xét tháng và khí hậu, nàng quyết định muốn loại chút thời kỳ sinh trưởng đoàn rau dưa bán cho tiên khách lâu có thể kiếm một bút bạc không nói đây cũng là nàng ở trong thôn rừng bước mấu chốt tuy rằng mãi mãi thực giữ gìn nàng nhưng là cũng không thể tổng dựa vào lao thái thái sống cả đời đi có lẽ lao thái thái còn hy vọng nàng phu quân cùng cha mẹ có thể đại nạn không chết cùng nàng một lần nữa đoàn tụ nhưng là nàng chính mình lại rõ ràng này ba người đều là nàng trống giống địa đặt căn bản có lẽ có nhân vật nàng chỉ là một cái không cẩn thận xuyên qua không gian cái chán Lương đeo rất nhiều dị bảo nhược nữ tử, mỗi thời mỗi khắc đều ở sợ hãi, lo lắng, làm bất luận cái gì sự đều là cẩn thận, cẩn thận, lại cẩn thận. Có lẽ, việc cấp bách là trước muốn tìm ra một cái có thể bảo hộ chính mình không bị tùy ý thương tổn phương pháp. Nhật tử ở một ngải minh tư khổ tưởng chung lại qua năm sáu thiên, thời tiết cũng bắt đầu tiến vào mùa mưa. Ngày nay sáng sớm nhi lên, sắc trời liền có chút ấm ưu, lao thái thái hơi hơi mị mắt. Nhìn kỹ nhìn bầu trời biên tầng mây, sau đó kêu một ngải cùng xuyên xuyên lại đây, nhìn bầu trời thượng này vân, sợ là sẽ có mưa to à, tiên tiên giúp mãi lại đem trong viện đồ vật thu thu, xuyên xuyên cũng không cần đi ra cửa. Vạn nhất mắc mưa, tiểu tâm sẽ đến phong hàn. Một ngải đáp ứng rồi một tiếng, liền cùng lao thái thái dọn dẹp khởi phía đông tường viện hạ quán phơi bắc viên. Xuyên xuyên rổ cái miệng nhỏ, ngồi ở ngạch cửa nhi thượng bất động không nói lời nào. Một ngải nhớ tới tối hôm qua nhị hồng tới tìm nàng nói thầm một hồi lâu, hình như là muốn cùng đi bờ sông chào cá. Nhưng là, thật đổ mưa, bờ sông trứng thủy, sẽ có nguy hiểm. Trong chốc lát vẫn là tìm điểm ăn ngon hống hống nàng hảo. Chờ lao thái thái đem bắp lấy tiến nhà kho, một ngải ngồi vào xuyên xuyên bên cạnh, duỗi tay đem nàng ôm lại đây, thổi mạnh nàng cái mũi nhỏ, xuyên xuyên, có phải hay không cùng nhị hồng ước hảo, muốn cùng đi bờ sông chơi à? Tiểu nha đầu ủy khuất gật gật đầu. Chúng ta như vậy hiểu chuyện xuyên xuyên, hôm nay như thế nào biến buồn. Tiểu nha đầu nghe tỉ tỉ nói nàng buồn, không phục ngẩng đầu chứng mắt. Một ngày cũng không tức giận, kiên nhẫn nói, xuyên xuyên ngươi tưởng à, thiên muốn trời mưa, nước sông liền sẽ trường đứng lên đi. Vậy các ngươi mấy cái tiểu hài tử đi chơi, một không cẩn thận liền sẽ bị nước sông cuốn đi. Đến lúc đó ai tới cứu ngươi an Mãi mãi cùng tỉ tỉ đều sẽ khóc, sẽ thực thương tâm. Ngươi tưởng như vậy sao? Tiểu nha đầu chấp chớp mắt, chỉ nghĩ chảo cá, thật đúng là không nghĩ tới sẽ có nguy hiểm. Nàng rốt cuộc mới 10 tuổi, vẫn là ham chơi thời điểm. Tuy rằng hàng năm cùng mãi ngoại sống nương tựa lẫn nhau, cũng biết hỗ trợ làm ra sự. Nhưng là như vậy tiểu nhân hài tử, ở hiện đại cũng chỉ là đọc tiểu học lớp 3. Đúng là vì một bộ món đồ chơi mới la lối khóc lóc lăn lộn tuổi tắc đâu. Tiên tiên tỉ tỉ, ta nếu không đi, nhị hồng ở bờ sông nhi đợi không được ta nàng sẽ tức giận còn có ta cũng muốn bắt cá lớn cấp mãi mãi cùng tỉ tỉ ăn xuyên xuyên trong mắt có một tia khát vọng một ngải xem đến sửng sốt nguyên lai này tiểu nha đầu là vì chảo cá ăn a cẩn thận ngẫm lại chính mình tới lâu như vậy tựa hồ thật sự không có ăn qua cá trong núi nhân ra nếu hầm cái gà rừng ăn còn có khả năng cá chỉ sợ thật là rất ít có thể ăn đến nghĩ đến trong không gian dưỡng những cái đó những cái đó lại phi lại đại ca tôm nét miệng cười bọn tiểu nhị đêm nay liền ăn các ngươi túi đầu nhéo nhéo tiểu nha đầu cái mũi nha đầu nốc thiên hạ vũ nhị hồng khẳng định sẽ không đi bờ sông ngươi nếu không tin đợi mưa cạnh có thể đi hỏi một chút xem đến nội ăn cá sao tỷ tỷ có biện pháp buổi tối liền cho ngươi làm cá ăn được không tiểu nha đầu nghe được có cá ăn Trong lòng nơi nào còn sẽ nhớ thương nhị hồng có thể hay không sinh khí, vỗ tay, cao hứng hô to. Buổi tối có cá ăn, xuyên xuyên muốn ăn cá lớn lâu. Lão thái thái từ nhà kho ra tới, thấy nàng đầy đất nhảy bán, cười mắng nàng, điên nha đầu, đều mười tuổi, còn không có cái đại cô nương bộ dáng, liền biết thăm ăn. Xuyên xuyên bị mắng đến thành thật cúi đầu, sấn mãi mãi không chú ý, quay đầu hướng về phía một ngải làm cái mặt quỷ, chọc đến nàng cũng cười. Xoay người đỡ Lao Thái Thái vào nhà, đóng cửa cho kỹ cửa sổ, không đến nửa khắc công phu, mưa to liền bắt đầu tẩm tã mà xuống. Lao Thái Thái ghé vào bệ cửa sổ Nhi bên cạnh, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, trên mặt hơi hơi mang theo chút lo lắng. Xuyên xuyên nàng ra ra còn sống thời điểm, nhìn bầu trời Nhi tính ra hạ đúng mùa màng là đem hảo thủ, trong thôn này đó hương thân, nào năm đầu xuân khi không được lôi kéo hắn Lao hai câu à, đáng tiếc, Lao nhân nói đi là đi. Ta này lao bà tử cũng không dùng được. Bất quá, ta nhìn này phía Nam Thiên Nhi, năm nay sợ là muốn phát thủy A. Phía Nam. Một ngải nghi hoặc hỏi câu, nàng đã nhiều ngày chỉ đơn giản phiên phiên sách sử, đại khái hiểu biết đây là cái cùng nguyên lai thế giới cổ đại có một bộ phận tương đồng thế giới giả tưởng, cũng liền ném một bên. Hôm nay nguyên bản tính toán xem hình pháp loại, đến nỗi du ký địa lý loại, tạm thời không có trọng dụng, nàng còn không có tới kịp xem cho nên, Lão Thái Thái nói phía Nam, nàng cũng không biết, phía Nam chỉ chính là địa phương nào. Lão Thái Thái quay người ngồi trở lại trên giường, lấy ra rổ kim chỉ, thở dài, ngươi đứa nhỏ này cũng không biết khi nào có thể tất cả đều nhớ tới, ngươi còn không phải là từ phía Nam tới sao? Một ngày hỏi ra khẩu khi, cũng kinh giác tự mình nói sai, xem Lão Thái Thái nghiêm túc chọn theo tuyến, tựa hồ không có nửa điểm hoài nghi, cũng thoáng yên tâm, cười hỏi Lão Thái Thái nãi nãi không nghĩ muốn tiên tiên chẳng lẽ ngóng trông tiên tiên đều nhớ tới sau đó hồi phía nam đi liền đỡ phải cấp tiên tiên cơm ăn có phải hay không lão thái thái nghe xong cười giận nàng liếc mắt một cái thủ hạ tiếp tục theo hoa trong miệng lải nhải ngươi đây đều là thành quá thân gả hơn người tiểu tức phụ nhi như thế nào so xuyên xuyên còn sẽ chơi xấu mãi mãi cùng xuyên xuyên không phải mỗi ngày đều ở ăn ngươi làm cơm ước gì ngươi cả đời ở chỗ này mới hảo đâu ngươi nghĩ không già cũng không gì mãi mãi cho ngươi nói nói phần mười một một ngải cười hì hì lôi kéo xuyên xuyên ngồi ở lao thái thái bên cạnh xuyên xuyên nghe mãi mãi kể chuyện xưa nói cái gì chuyện xưa a ta này lão bà tử cũng chưa thấy qua gì đại việc đời xa nhất cũng liền đi vài lần hoa vương thành có thể biết được chút cái gì ngày thường nghe mọi người nhàn thoại khi nói liền cho ngươi nói một chút thôi hảo a mãi mãi nói đi Ta cùng xuyên xuyên đều thích nghe. Một ngải tùy tay cầm tam khối đường ra tới, một khối bái hảo đút cho lao thái thái, khắc hai khối chính mình cùng xuyên xuyên phân. Một nhà ba người, trong miệng ăn ngọt ngào kẹo, bắt đầu nói chuyện tiếm. Trước tiên mãi mãi cho ngươi giảng quá thần sơn chuyện xưa đi, để qua chúng ta nơi này cùng hát thủy quốc biên giới rất gần. Hoa vương thành là chúng ta bách hoa quốc nhất phía bắc một tòa đại thành, một đường hướng năm đi, còn có hai mươi mấy tòa đại thành. Hoa đô không sai biệt lắm liền ở bên trong vị trí. Nghe người khác rằng à, phía Nam Nhi so chúng ta nơi này muốn ấm áp đến nhiều, những cái đó thành chấn so chúng ta nơi này cũng phùn hoa. Tuy nói thiên hạ.